Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 186 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé mọi người Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui hãy đừng quên like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ Phong Và cũng như là cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc nhé Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập 186 Không gian trụ thần chúng ta không đuổi theo nữa sao? ấm chủ thần thắc mắc hỏi những chủ thần khác cũng nhìn về phía hắn không gian chủ thần nhìn hư không ở trên chán nạm một viên thủy tinh mở miệng nói vị lai vô lượng vương phật đang lợi dụng chúng ta để giết chết tên kia chúng ta không cần thiết theo hắn hắn muốn giết tên kia thì để hắn giết mà đối phương chắc chắn rất căm hận vị lai vô lượng vương phật hai người sẽ đấu đến không chết không thôi Chúng ta chỉ cần chờ bộ đánh tranh đấu Ngồi một chỗ mà ngư ông đắc lợi lại được Chí tuệ chủ thần thế nào rồi Không gian chủ thần do hỏi Ổn định rồi Không ngờ tên thổ dân này có thủ đoạn bậc này Ngay cả chủ thần cũng khó chống đối Sinh mệnh chủ thần nói Thực được thổ dân này phi phạm Để vị lai vô lượng vương Phật Tự mình đau đầu đi Hòa diễm chủ thần truyền tin tới Hàn xương thần muốn dám lâm vô tận đại đục Để báo thù cho muội muội của nàng Không Gian Chủ Thần nói. Đông Đảo Chủ Thần nghe tiếng Hàn xương Chủ Thần liền nhút chặt mày, lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy thực được bọn hắn rất mạnh, nhưng mà không thể không thừa nhận, Hàn xương Chủ Thần mặc dù là nữ tử, nhưng lại là nhân vật mạnh nhất trong 72 mươi Chủ Thần. Hơn nữa còn có cực kỳ biến thái, thủ đoạn tàn nhẫn, người mà các Chủ Thần không muốn giao thiệp. Nhưng bây giờ xâm lấn vô tận Đại Đục đối mặt với Đông Đảo cường giả, tuy Nguyệt ảnh Đại Đục tạm thời chiếm ưu thế. Nhưng thương vong song phương đều rất lớn Hiện tại hàn xương chủ thần đã xuống núi Hiện trạng chắc sẽ phát sinh thay đổi Chờ về thôi Chuyện bây giờ cứ để vương Phật tự mình giải quyết đi Được Mời một chủ thần rời đi Bọn họ không đuổi theo nữa Bọn hắn thấy vị lai vô lượng vương Phật không đáng tin Lâm Phàm cứ để hắn đi giải quyết đi đám chết Đám người kia đâu rồi Cơ hội đã bày đến trước mặt nhưng lại không đổi theo. Vị lai vô lượng vương Phật đang vô cùng nổi giận. Còn mẹ nó quá là gạt người đi. Thật vất vả triển khai vô thượng thiên thuật. Đuổi theo tiểu tử này. Nhưng mà giờ mới một chủ thần rời đi. Khi nắng không biết nên phải làm như thế nào. Lâm phàm cười to. Vị lai vô lượng vương Phật. Đến đây. Hôm nay lão tử solo với người. Có gan thì đừng có bỏ chạy. Vị lai vô lượng vương Phật nhìn Lâm phàm Trong lòng bắt đầu chửi mẹ nó Bị chơi sỏ rồi Cơ hội tốt như vậy mà cũng uổng phí Hiện tại hắn nhìn ra Tiểu từ trước mắt này có tiềm được rất lớn Mỗi một lần gặp mặt Thực được quán đều tăng nhanh như là hỏa tiễn Nếu như cứ để hắn như vậy Hậu quả sẽ cực kỳ khủng bố Thần chủ của Nguyệt Ảnh Đại Lục Thực sự quá ngu xuẩn Nhân vật nguy hiểm nhất lại không chịu giết Cứ một mực đi giết những tồn tại Không có chút sức uy hiếp nào Lâm phàm cười hì hì Xà phòng xuất hiện trong tay Hiện tại hắn không sử dụng Nhưng chỉ cần để hắn nắm đến cơ hội Vị lai vô lượng vương vật này tuyệt đối không chạy được Nhìn cục xà phòng trong tay Lâm phàm, Vị lai vô lượng vương vật lùi về sau một bước Cảnh giác nhìn hắn Hắn hiện tại rất kiên kỵ cục xà phòng này Lần trước may mà mình té nhanh Nếu không Chỉ sợ sẽ giống như là Quang Minh Chủ Thần Mà hiện giờ xà phòng đang ở trong tay hắn Mình thực sự không dám đánh cường Lâm phàm đến một khối xà phòng Từ túi, túi chứa vật Sau đó hù dọa ném về phía vị lai vô lượng vương Phật Xà phòng đến rồi Ở một tiếng Vị lai vô lượng vương Phật lập tức trốn vào hư không Sau đó phát hiện mình bị chơi sò Hắn vẫn nộ gầm to Tiểu tử Người chờ đó ta nhất định sẽ giết chết người Lâm phàm cũng không có đuổi theo Muốn đuổi theo cũng không kịp Mục tiêu hiện giờ của hắn Là trước tiên giết được một vài chủ thần để tăng kinh nghiệm Chỉ đó khi đó giết vụi lai vô lượng vương Phật cũng không muộn Mối thù này cứ để ở trong lòng Chỉ cần thực lực ta tăng lên Người đầu tiên ta giết chính là vị lai vô lượng vương Phật Ngày Thiên địa tông Lâm Phạm trở về Hắn phát hiện thiên địa tông Có không ít đệ tử các tông môn Tông môn các đệ tử này Chắc là bị tiêu diệt Hoặc là khi, có khi trực tiếp là tới nương nhờ thiên địa tông Nơi sâu nhất của tông môn Làm sao? Mấy vị tiên vương viễn cổ kia nói như thế nào? Cành dương thiên hỏi. Lâm Phàm nói. Trần Đế tiên vương không nói. Hắn không còn nữa. Nam Ma tiên vương đáp ứng trên đầu môi rồi. Nhưng mà ta thấy hắn cũng không muốn tham dự vào. Còn lại hai tiên vương thì ta chưa thấy. Ta thấy họ nhất định là bị vị lai vô lượng vương Phật thuyết phục. Chắc sẽ không hỗ trợ đâu. Lão tổ. Hình như ngươi dự liệu được à? Canh dương thiên gật đầu. Đúng vậy. Đều trong dự liệu. Bốn vị tiên vương viễn cổ. Một lòng theo đuổi thiên quân đại đạo. Đương nhiên sẽ không tham dự vào Đối với bọn họ Thiên địa vạn vật không còn quan trọng nữa Lâm Phạm nói Người biết thế mà vẫn còn kêu ta đi Không phải một chuyến đi về tay không sao Lúc trở lại còn bị vị lai vô lượng vương vật chặn đường Bất quá số mày nên ta trốn được đấy Canh Dương Thiên nhìn Lâm Phạm Thực lực người đã đạt đến tiền vương đi rồi Người không cần ẩn giống Ta vẫn chưa già đâu Lâm Phạm muốn bài Không ngờ đã bị người nhìn thấu Vốn còn muốn cho các người một niềm vui bất ngờ Ta đã đạt đến tiền vương cảnh Cái tiền chân lý tiền vương kia Không biết phân biệt thị phi Nên bị ta giết rồi Hai trong số 72 chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục Đã bị ta làm thịt Bất quá bây giờ Vị lai vô lượng vương Phật Vẫn luôn nhắm vào ta Sau này ra ngoài chắc phải cẩn thận một chút mới được Cành dương thiền cùng một ít lão tổ kinh hãi Lâm phàm mặc dù nói rất hở hững Nhưng bọn họ thấy là cực kỳ khủng bố Hàn quân thiền đờ mặt ra Theo người nói, tu vi ngươi bây giờ còn cao hơn ta? Lâm Phạm nhìn Hàn Quân Thiên. Tông chủ đừng quá để ý những thứ này. Giỡn người với người, có lúc không nên so sánh, nên thả lòng tâm ra đi <cười> Hàn Quân Thiên bắt đắc dĩ cười hà hà. Tên này muốn mình thả lỏng tâm thế nào đây? Đệ tử mà lợi hại hơn mình, nói ra có chút mất thể diện nhỉ Tuy nói trò giỏi hơn thầy, nhưng mà thực được tiểu tử này tăng lên cũng quá là nhanh. Ngay thời điểm Lâm Phàm so công phu với Hàn Quân Thiên, một khối cọc bụi ở bên hông Canh Dương Thiên đột nhiên bể ra, sắc mặt hắn khẽ biến. "Không tốt." "Lão tổ, sao vậy?" Lâm Phàm hỏi. "Đây là tin tức của Ngự Linh Sư Đệ, Thiên Hà Xuân mạch ở bên kia xảy ra chuyện rồi." Canh Dương Thiên trầm thấp nói chuyện. "Tu vi Ngự Linh Sư Đệ cũng là tiên vương cảnh, khiến cả hắn cũng phải phát sinh tín hiệu cầu cứu, e rằng Nguyệt Ảnh Đại Lục bên kia đã phái ra cường giả chủ thần." lão tổ không cần nói nữa ta sang bên kia xem thử lâm phàm không chút do dự canh dương thiền biến sắc ngươi vừa mới trở về sao đi nữa sao lâm phàm quát tay lão tổ việc tông môn ta không có thể mặc kệ chuyện này giao cho ta đi các ngươi không cần đi cứ để ta đi lâm phàm không thể buông tha cái loại cơ hội này bây giờ để nâng cao thực lực chỉ còn dựa vào chủ thần thôi không giết chúng điểm kinh nghiệm sao có thể tăng được Vèo một tiếng Không chờ Canh Dương Thiên nói thêm điều gì Lâm phàm trực tiếp tàn biến Hàn Quân Thiên cảm thắn Hầy Có đệ tử giỏi thật khỏe Nguy cơ lần này được giải quyết Ta thấy cũng nên thoái vị rồi Canh Dương Thiên gật đầu Thầm chấp nhận chuyện này Bây giờ chỉ có Lâm phàm Mới có tư cách làm tông chủ Của thiên địa tộc Thiên Hà Sơn Mạch Đạo phòng tuyến trọng yếu nhất của vô tận đại lục ngự linh đảo tổ xuất lĩnh đệ tử phòng thủ ở nơi đó Phía sau Sơn Mạch Có thành thị mà người phàm sinh sống Nếu Sơn Mạch bị công phá Đám bình dân phía sau núi chắc chắn phải chết Tuy người phàm không được người tu luyện để trong mắt Nhưng mà bọn họ là căn cơ của tất cả tông môn Nếu như người phàm không có Tất cả tông môn cuối cùng đều sẽ diệt phòng Không có huyết dịch mới gia nhập Tông môn tự nhiên không thể tiếp tục trường tồn Lúc này Lâm phàm đang phiêu phù Tại một chỗ nào đó Đây là thiên hà sức mạnh Lâm phàm nhìn tường thành hùng vĩ phía trước Ở trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Trong thời gian ngắn ngồi Khi Nguyệt ảnh đại lục xâm đấn Lại có thể thành lập cho một tường thành hùng vĩ như thế Quả thực là khủ khiếp Lần này hắn đến đây Muốn giết vài tên chủ thần Chủ thần trên Nguyệt ảnh đại lục rất nhiều Nếu may mắn có thể gặp một hai tên Thời điểm đáp xuống tường thành, Lâm Phàm khẽ cau mày, tình huống có gì đó không đúng. Trên tường thành có rất nhiều đệ tử, toàn bộ bọn họ đều hướng ra ngoài, nhưng nhưng không một ai nhúc nhích. Ngự Linh lão tổ. Lâm Phàm phát hiện Ngự Linh lão tổ lúc này cũng đứng một chỗ, nhưng mà có chút không đúng, sau đó vỗ nhẹ vài hắn. Nhưng không ngờ, khi chạm vào đối phương, Ngự Linh lão tổ ngã xuống đất như là mất đi chỉ giác. Lâm Phạm nhanh chóng đỡ lấy hắn Nhưng mà phát hiện thân thể hắn cực kỳ mềm Hình như tất cả huyết nhục trong cơ thể Đều đã biến mất Chỉ để lại một cái túi giả Ngự linh đảo tổ Sắc mặt Lâm Phạm biến đổi Trở nên cảnh giác Nhưng mà xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Một tiếng hô hấp cũng không có Chỉ còn lại tiếng trùng kêu chít chích Một trận gió thổi nhẹ qua Vô số đệ tử đang đứng ở trên trường thành Nhảy mắt bị thổi ngã Một đoàn chất lòng sền sệt Từ thân thể bọn họ tràn ra. Mùi thối bốc lên mũi. Bồn nôn tích cực điểm. Chuyện này rút cục là thế nào? Lâm Phạm ngồi trồm hỗn xuống. Sờ thân thể ngự linh đạo tổ. Hơi dùng sức một chút. Né ra hắn. Phát hiện. Có những con sâu đen. lớn chừng ngón tay. Đang bỏ lúc lúc. Mà phía cổ của cái lỗ màu máu. Hình như là bị thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể. nuốt hết huyết trục. Chỉ đưa lại một cái túi giảm. Lâm Phạm nhìn bốn phía muốn tìm xem có ai còn sống không. đúng lúc này có một thanh âm truyền tới sư huynh cứu ta. phương xa một tên đệ tử loạn trọn đi tới lâm phàm lập tức đứng đền trước đỡ lấy hắn chuyện gì đã xảy ra tình huống nơi này thực sự quá kinh khủng ngự linh lão tổ là tim vương giả tuy không phải đứng đầu nhưng cũng không thể vô thanh vô tức lại bị giết hơn nữa xung quanh không có bất kỳ dấu hiệu chiến đấu nào không biết bọn họ chết như thế nào. Sư huynh cứu ta. Thành âm đệ tử khàn khan, trong miệng chảy ra chất lỏng màu xanh lục, ở trong đôi mắt có một điểm đen thật nhỏ đang di động, khuôn mặt cũng bắt đầu dữ tợn, cái đầu chợt xoay ngoắt 180 độ. kẹo kẹt Tiếng xương cốt vặn vẹo. Lâm phàm đặt tay vào người này, sinh mệnh được âm ầm rót vào trong, tinh quan trong mắt lóe lên. Hắn phát hiện cơ thể đệ tử này đã không đáng một mảnh Tất cả bộ phận đều biến mất Huyết nhục gần như không còn Có thể chống đỡ đến hiện tại Chắc do vật khác thường trong cơ thể hắn điều khiển Sư huynh cứu ta Khuôn mặt đệ tử kia càng giữ tận Thân thể cong lại Xì một tiếng Đúng lúc này Một trùi thủ đen thui đâm xuyên lồng ngực hắn Thần quan sau cùng ở trong mắt của đệ tử này tiêu tán môi hơi di chuyển Như đang tìm kiếm trợ giúp cuối cùng Rốt cục là ai Sắc mặt của Lâm Phạm âm trầm Quái dị Thực sự quá quái dị Hắn đi lên trước Dùng một tay nắm cái gai nhọn màu đen Rút ra một cái Đi ra cho ta Trên mũi nhọn có một bộ lông thật nhỏ Muốn đâm thùng bàn tay hắn Nhưng lấy cường độ thân thể của Lâm Phạm hiện tại Không thể tổn thương được hắn Xé tàn Sau khi kéo nó ra Lâm Phạm kinh hãi phát hiện Nó chỉ có hình dạng như là trùy thù Nhưng mà trên đó răng đầy móng vứt nhọn hoác Và trên mũi nhọn Còn có hai con mắt màu xanh lục Trùng tộc Lâm Phạm không dám xác định Thứ này rất khác với trùng tộc mà đã từng gặp trước Xoạt một tiếng Bóp nát Chất lòng không rõ rơi đầy đất Thiên hạ dân mạch có mấy vạn đệ tử phòng thủ Còn có ngự linh lão tổ tọa chấn Không biết chủ thần nào của nguyệt ảnh đại lục đến Mà còn có thể Thần không biết quỷ không hay chém ngự linh lão tổ hơn nữa nhìn hắc thủy thủ này thực sự rất giống trùng tộc lâm Phàm lấy ngọc bài ra truyền vào một tia thần niệm thiên hà sơn bạch bị phá ngự linh lão tổ cùng với vạn đệ tử đều chết lão tổ phải chú ý xèo một tiếng lâm Phàm trốn vào hư không cảnh giác nhìn tứ vương dễ nhiên không có khí tức của ai những người này đến cùng đi nơi nào có thể công phá thiên hà sơn bạch chắc chắn sẽ không rời đi luôn chu vi một triệu dặm ở bên trong có vô số thành trì người phàm đến cùng là đi nơi nào lâm phàm ngừng lại nhìn tình cảnh phía dưới nguyệt ảnh đại lục lần nữa xâm lấn cũng không phải đơn giản như bình tưởng tượng trong này đầy dẫy máu tạch thứ hỗn chứng dám giết đồng môn của ta hôm nay không thông chết các ngươi lão tử thề không làm ngươi thân thể của lâm phàm hơi động khi thế bộc phát vô thượng kia bí ngang dọc sau đó điểm ngón tay một cái vạn đạo kim ý, ngang dọc thiên địa, phong tỏa toàn bộ thiên hạ sơn mạch. Những kim ý này, tuy không chống đã được chủ thần công kích, nhưng chỉ cần có người đi qua, hắn sẽ nhận biết được. Nguyên thần phân thân. Thiên không xuất hiện rậm rạp chẳng chịt Lâm phàm Tất cả đều là nguyên thần phân thân của hắn. Tìm cho ta. Lâm phàm quát lớn. Tất cả phân thân lập tức hành động, tàn ra bốn phương tạm hướng. Lâm phàm lặng lặng chờ đợi. Tên chủ thần này sợ rằng không đơn giản Mình cần phải cẩn thận Chỉ sợ những thành trì kia khó có thể may mắn thoát khỏi Vù một tiếng Đối lúc này Phân thân chuyển đến tín hiệu phía đồng nào Một phân thân đã biến mất ngay lập tức Xem ra bị đối phương giải quyết Lâm Phạm không chút do dự, Bay thẳng đến phía đồng nào Chỉ cần mình tìm được Nhất định phải giết chết toàn bộ bọn chúng Bay qua một thành trì Quả nhiên như Lâm Phạm dự định Tất cả không một ai thoát khỏi Tất cả những người phàm bên dưới đều đứng bất động. Nhưng mà hơi thở đã tiêu tan. hiển nhiên đã gặp độc thù. Tìm được. Đúng lúc này. Lâm phàm thấy phía trước có một vật đen kịt. Đang nhanh chóng di động. Chỗ đó đi qua. Hoàn toàn hoang lương. Không còn khí tức sinh mạng nào. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tốc độ vật đen kịt kia rất nhanh. Trong nhà mắt đã đi được mấy dặm Mạt nhật thiên tai. Lâm phàm hét dài. Sau lưng xuất hiện một đoàn khí tức tận thế Như thác nước che phủ tiên địa Một quyền đấm ra Mang theo lực lượng không gì địch lại Đều chết đi cho ta Hắn không nghĩ đến thực lực của những người này Lại quỷ dị như vậy Thần không biết quỷ không hay chôn giết mấy vạn đệ tử Qua thực khủng bố Khí tức tận thế bỏng phát Sức mạnh mênh mông từ trên trời giáng xuống Đánh tới những vật đen kịt kia Nhưng từng đạo thanh âm the thẻ Đột nhiên vang vọng Những đồ vật đen kịt khi dừng lại. dưới ánh mắt kinh dị của Lâm Phạm. Bọn chúng không ngừng thu nhỏ. Rồi sau đó biến mất. Tình cảnh này làm án nghi hoặc vạn phần. Không biết chuyện này rốt cục như thế nào. Nhưng mà lại không thể không cảnh giác. Bọn chúng biến mất không thấy. Chuyện này không có khả năng. Lạnh cảnh. Nhưng sau đó Lâm Phạm phát hiện. Ở trên dao của mình. Dính một ít vật màu đen đỏ. Chuyện này hắn rất không quyền thứ này hắn thấy những điểm đen này ở trên người những đệ tử cũng như trên người ngự linh đạo tổ chớp mắt sau đó những điểm đen này lại lan ra rất nhanh rồi triệt để bao phủ lấy lâm phàm nhìn kỹ mới thấy bọn chúng dĩ nhiên là từng con sâu màu đen nhìn qua rất quỷ dị đinh chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm một điểm Thành âm hệ thống truyền tới nhắc nhở kinh nghiệm tăng lên đám sâu đen đã công kích hắn nên thân thể hắn mới được gia tăng kinh nghiệm muốn chết liệt diễm sôi trào bao phủ toàn thân lâm phàm đốt tất cả chúng thành tro bụi dưới ngọn lửa cực nóng đang thiêu đốt từng con sâu đã phát ra tiếng kêu thảm thiết thanh âm nghe chút lanh đảnh nặng và nặng này từng đám lớn sâu bị hỏa diễm thiêu đốt rời khỏi thân thể của lâm phàm sau đó hóa thành tro tàn đi ra đây người rốt cục là ai lâm phàm nhìn chăm chú vào hư không rồi hét lớn hắn hiện tại đã rõ vì sao hệ đệ tử kia lại không có chút lực chống cự nào mà đã chết. Hóa ra là do những trùng này rơi vào người chúng, nhưng mình mới có thể cảm ứng và phản ứng, còn những sư đại sư mọi kia tự nhiên là không thể tránh thoát. Cơ thể hắn rất cường hãn, cho nên có thể phòng ngự những con sâu này. Nhưng đệ tử thì không thể, vì nháy mắt đã bị cắn xé thành buôn vật. Không ngờ ở đây còn có thổ dân ngăn cản được ta. Đây chỉ là chút công kích của bọn nhỏ đáng yêu mà thôi. Hư không lúc này đột nhiên run rẩy, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt Lâm Phàm. Lông mày của Lâm Phàm ngưng lại, đạo thân này này mặc dù có thân hình nhưng hắn không phải là người. Sau lưng hắn có sáu con sâu, tỏa ra xúc tu rất dài, nhìn ghê tởm. Chân người hắn mặc một bộ khôi giáp, nhưng nó không ngừng biến hóa thay đổi thành các màu sắc khác nhau. Nhìn kỹ có thể thấy nó giống như đang di chuyển, nhìn gần hơn một chút thì phát hiện bộ giáp này dĩ nhiên là do vô số con sâu hợp lại mà thành người rốt cục là ai?" Lâm Phạm hỏi. <cười> "Thổ dân người hãy nhớ kỹ tên của bản thân, ta chính là Trùng Thần." Âm thanh của Trùng Thần quẩn quật, kèm theo loại khí tức âm hàn vô cùng quỷ dị. "Trùng Thần." Lâm Phạm khẽ nhắc lại. Sau đó đánh giá đối phương, thực lực tên này không cần hãn như vị lai vô lượng vương Phật, nhưng thủ đoạn quá lại quỷ dị vạn phần, đối phó với hắn cần phải cẩn thận. Nhưng bất kể đối phương có thủ đoạn quỷ dị như thế nào Hắn đều phải chết Các người thực sự quá yếu Mấy tên thổ dân ti tiện kia Đã bị đám hài nhi của ta nuốt chửng toàn bộ Đặc biệt tên được gọi là tiên vương đảo tổ gì gì đó Cũng yếu không kém Đến lúc chết cũng không biết vì sao mình lại chết Quả thực quá thê thảm Trung thần cười nói Mỗi một lần hắn cười Cái miệng dữ tợn ghi tờm há to ra Làm cho người ta cảm thấy buồn nôn Chết đi Ở một tiếng Lâm Phạm không muốn nhiều lời Trực tiếp động thủ Ánh mắt tiên thuật chiếu rọi thiên địa Uy thế vô thượng Sức mạnh mênh mông bạo phát Đánh tới trùng thần Thổ dân hèn bọn Đừng uổng phí sức lực Người không thắng được ta đâu Trùng thần cười lạnh Sau đó há cái mồm đáng sợ của mình ra Một đoàn sâu trùng xuất hiện Nơi chúng đi qua Cho dù hư không Cũng bị thôn phải Lâm Phạm lấy ra vĩnh hằng chi phủ đánh một búa vào đám trùng thần, đông như biển nước trước mặt. Đám trùng bị một búa chém nổ tung, nhưng mà chúng không bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ nghe thấy mấy tiếng soạt xoạt vang lên. Đám cổ trùng giống như là nước chảy từ trên cao xuống, tỏa ra bốn phương tám hướng, bao vây Lâm Phàm hoàn toàn. Trùng hại. Trùng thần hét ra thét dài. Sau cái xúc tu dữ tợn đông đưa, khiến máu của những con sâu bị Lâm Phàm giết bay thẳng lên chỗ hắn, lực lượng ăn mòn khủng bố vạn phần. Lâm Phạm cười lạnh, đâm xuyên qua huyết hại, chấm một búa về phía trùng thần Làm sao có khả năng? Trùng thần kinh hãi, trên mặt lộ vẻ không đáng tin Đối phương sao có thể bỏ qua không để ý đến trùng tộc huyết khí của mình chứ? Chết đi cho ta! Hư không nổ tung Một luồng lực lượng mênh mông từ cơ thể của Lâm Phạm bổng phát Một quyền chấn thiên triệt địa để khóa chặt trùng thần lại Không cho hắn có thể phản kháng Trùng giáp Một đám sâu đen kịt Trằm chịt trên khôi giáp Lao ra Ngưng tụ thành một tấm khiên đen nhánh Ngăn trở thế công của Lâm Phạm Trùng thần Ta quá đều cao ngươi rồi Chả lẽ ngươi chỉ có chút khả năng này Lâm Phạm cười lạnh một tiếng Lực lượng trong cơ thể hắn bạo phát Từng tế bào trong cơ thể sôi trào Khi sức mạnh được tăng lên gấp đôi Khi tức hủy diệt bộc phát Đánh lên toàn bộ trùng giáp ầm một tiếng Sức mạnh mênh mông bạo phát Lấy trùng giáp lập trung tâm Từng gận sóng xung kích khuếch tán ra Sắc mặt của trùng thần đại biến Hắn không dám tin vào những gì vừa nhìn thấy Hắn cảm giác một luồng sức mạnh không thể ngăn cản Đã lan đến mình Xoạt một tiếng Trùng giáp đứt toát giống như là mạng nhện vậy Xoạt một tiếng Vết rách càng ngày càng nhiều Bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá Trùng thần chết đi Lâm phạm quát đấn Đánh nát trùng giáp vào thân thể trùng thần Những con sâu nhỏ quay người trùng thần giết lên the thé. Trùng thần bị một quyền đánh cho cửa động ở trên thân thể. Xuyên qua cửa động, có thể nhìn thấy thần hạch quán. Ầm một tiếng, trùng thần nhanh đuôi về phía sau, điên cuồng phun một ngụm mỏng tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Phạm, và trong mắt hiện lên sự khó điện. "Thổ dân, ngươi." Trùng thần không tin được chuyện này. Tên thổ dân này có thể xuyên thủ trùng giáp kia hắn bị trọng thương. Nhưng sự thực đang bày ra trước mắt Hắn không tin không được Trùng thần giờ chỉ muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt thôi Xem thường thổ dân này Là một chuyện cực kỳ sai lầm Người muốn chạy sao? Lâm Phạm xem thấu ý nghĩa trùng thần Trùng thần đau máu tươi khóe miệng Thần nhãn giữ tợn nhìn chăm chú Lâm Phạm Thổ dân hẹn bọn Người không có bản lãnh giết chết ta đâu Có đúng không? Vậy ngươi nhìn thử xem một chút Tao có bản lãnh đó hay không nhá? Lâm phàm cười lạnh Hôm nay hắn phải giết chết trên trụ thần này 72 trụ thần chỉ còn 69 thôi trung thần cảnh giác nhìn địch nhân trước mặt Sau đó thét dài một tiếng Sau lưng hắn Nhúc nhích giống như là vật gì đó muốn phá thể đi ra soạt một tiếng Có thứ gì đó phá kén chui ra Một đôi cánh từ cơ thể trùng thần mọc ra ngoài Mặt trên đôi cánh Còn vang theo chất lòng sền sệt Nhìn rất buồn nôn nhưng mà trên bề mặt nó có những hoa văn thần bí đang tản ra ánh sáng mờ nhạt bản nguyên phong ấn thuật lâm phàm không do dự nữa song trường che trời ẩn chứa pháp lực vô biên được triển khai hắn xuống phong ấn chi thuật hắn cảm giác trung thần muốn chạy rồi thổ dân hiền bọn chờ đấy cho ta trung thần quát đến một tiếng sau đó hai cánh quạt mạnh chớp mắt đã biến mất tại chỗ tốc độ này vượt qua mắt thường có thể nhìn thấy âm một tiếng đầu quá. Nhưng chớp mắt rồi một tiếng kêu thảm thiết vang lên phía xa kia Trung Thần bị vỡ đầu chảy máu cánh sau lưng có một chiếc bị bẻ cong không ngừng chảy máu mắt hắn lấp lóe vẻ không dám tin làm sao có thể người đã làm gì với viễn thiên địa này sao ta không xuyên qua được Trung Thần gào thét Lâm Phàm cười cười nhìn Trung Thần sau khi bản Nguyên Phong ấn thuật thăng đến tiên thuật uy lực không cần phải bàn mặc dù không có lực lượng trùng kích nhưng mà phong ấn thiên địa lại khác trùng thần không ở vô tận đại lục nên hiển nhiên là không biết đến loại thần thông này bây giờ hắn muốn chạy trốn nên bạo phát ra tốc độ cực nhanh như thế thì lực xung kích khi va vào rất lớn hắn bị vỡ đầu chảy máu thành như vậy cũng là chuyện trong dự liệu của lâm phàm thấy vậy lâm phàm cũng rất vui mừng hắn cảm thấy mình quả nhiên thông minh sớm làm sao chuẩn bị nếu không lấy tốc độ của trùng thần Đối phương chắc chắn sẽ chạy thoát Trùng thần biến mất trong ánh nháy mắt Chỉ vẹn vẹn nhìn thấy tàn ảnh của hắn Mà giờ nhìn đối thủ thê thảm như thế Hắn tự nhiên vui vẻ rồi Lâm Phạm bước ra một bước xuất hiện trước mặt trùng thần quát Giờ chết của người tới rồi Trùng thần kinh hãi Xúc tu quán đâm tên Lâm Phạm Xì một tiếng Trùng thần nhất thời lỗ ra nụ cười, Hắn phát hiện mình đã đâm xuyên qua thân thể đối phương Vui mừng cười lên ha Ha ha ha ha Nhưng trước mắt sau đó Hắn lại cảm thấy sợ hãi Hắn thấy tên thổ dân trước mắt Dùng một tay Nắm lấy xúc tu của mình Còn một cánh tay khác Đang rơi lên cao Rồi đánh tới đầu hắn Trung thần Ta nghĩ người chết chạy được rồi Uy lực một trường này phi phạm Bên trong ẩn trước vô số tiên thuật Cùng thần thông Còn bao hàm hơi thở Của sự hủy diệt Không Trung thần gào thiết Trong mắt hiện lên vẻ hoàng sợ Hắn dãy ruộng mãnh liệt Nhưng mà tất cả Đều uổng phí, âm một tiếng Đầu trùng thần nổ tung Ở trên miệng vết thương Lại có vô số ấu trùng di chuyển Như muốn hắn gắn hắn lại Lâm Phạm còn nghe được âm thanh của trùng thần Người không giết được ta đâu Ta là trùng thần bất tử Người mãi mãi không giết được ta đâu Một lần không được Vậy thì nhiều lần Lâm Phạm chăm gãy sáu cái xúc tu của hắn Nhưng sinh bệnh lực của đối phương cực kỳ dồi dào Vận chuyển liên tục Khôi phục thương thế trong nháy mắt Thân hình Lâm Phạm lấp lóe rồi xuất hiện sau lưng hắn. Hai tay hắn nắm lấy hai cánh, chân đạp lên không trung. Hắn dùng sức kéo cánh tên kia ra ngoài. Xoẹt một tiếng, máu mẹ vung ra đầy trời. Một đôi cánh trùng bị kéo xuống. Tiếng kêu thảm thiết vàng khắp thiên địa. Thần hạch đã không còn, người có thể làm gì? Lâm Phạm dùng một chảo đâm xuyên qua ngực của trùng thần, nắm thần hạch quán đôi ra ngoài. Nhìn thần hạch màu xám cho nắm trong tay mình khuế miệng lâm Phàm khẽ nhếch. Làm sao? Thần hạch rời khỏi thân thể khiến khí thế trùng thần giảm đi rất nhiều. Trả thần hạch tại cho ta. Lâm phẩm cười cười nhìn trùng thần đang nằm ở trước mắt. Người thấy ta sẽ trả lại người sao? Người hại chết người mấy vạn sư đệ của ta, bây giờ còn muốn tha mạng cho ngươi? Người mơ sao? Ta rất muốn từ từ dần vặt ngươi, nhưng vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hiện tại người chết được rồi. Xoạt một tiếng ngón tay hắn hơi nắm chặt, thần hạch không ngừng đất toát. Không! Thần trùng gào thét trói tai. Hắn cảm nhận được sự kinh khủng, cảm giác cận kề cái chết. ầm một tiếng, thần hạch nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng. Thân thể trùng thần bắt đầu run rẩy, sau đó không ngừng đất toát. sau đó hóa thành vô vàn mảnh vỡ, tiêu tan trong đất trời. Đinh, chúc mừng chém giết trùng thần. Đinh, thu được kinh nghiệm. Rốt cuộc cũng giết được một tên chủ thần nữa. Lâm Phạm hít sâu một hơi, trùng thần không để hắn cảm thấy quá áp lực Hắn bị mình giết nhanh như vậy cũng do hắn quá bất cẩn thuận Kỳ thực cường độ thân thể của Lâm Phạm quá cao Nên một số thủ đoạn của trùng thần không thể thi triển được Vì vậy trùng thần mới thất bại Trùng thần có đôi cánh kia nên tốc độ quán rất kinh khủng Nếu không phải hắn sớm bày xuống bản nguyên phong ấn thuật Thì khi trùng thần muốn chạy hắn cũng không đỡ được Nhưng vấn đề mấu chốt nhất vẫn là trung thần quá là ngu nên mới đâm vào phong ấn quán, đụng đến mức vỗ đầu chảy máu mới ghê chứ lâm phàm thấy kinh nghiệm tăng lên không ít nhưng vẫn cách thiên quân đại đạo cực xa đúng vào lúc này hư không rung động cành dương thiên xuất hiện đến cùng là xảy ra chuyện gì cành dương thiên tiếp thu tin tức của lâm phàm nhất thời sợ ngây người thiên hà sơn mạch bị phá ngự đinh sư đệ ngã xuống mấy vạn đệ tử bị giết chuyện này có sức đả kích quá lớn Nên khi hắn tiếp thu được tin này Liền chạy tới đây Hắn mới biết nơi này là có chuyện gì xảy ra Lâm Phạm nhìn canh dương thiền Lão tổ Trùng thần dẫn dắt đại quân sáng lầm Công phá thiên sơn mạch Trùng thần Canh dương thiền sững sờ Sau đó nhìn Lâm Phạm hỏi Vậy người Ta vừa giết hắn báo thù cho các đồng môn sư đại rồi Lâm Phạm nói ra sự việc Đồng thời hắn cũng suy tư một chuyện Phòng ngự mãi cũng không phải là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có chủ động xuất kích mới là tốt. Cành Dương Thiên âm trầm. Trong lòng cực đau đớn. Ngự Linh Sư Đệ và mấy vạn đệ tử tử vong toàn bộ. Chuyện này đã kích rất lớn. Lão Tổ. Ta cho rằng chúng ta nên tập hợp tất cả sức mạnh. Sau đó tổng tiến công bọn ngoại Lai Kiệp. Nếu như cứ cố thủ nữa, chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi. Như thế rất bất lợi. Lâm Phàm đề nghị. Canh dùng Thiên khoát tẩy áo Trước tiên đi xem Thiên Hà Sơn Mạch bên kia đã Chúng ta phải đưa thi thể bọn họ trở về Lâm Phàm gật đầu Chuyện này phải cố gắng thương thảo một chút mới được Thiên Hà Sơn Mạch Lão Tổ đến Tường Thành Nhìn thấy hình ảnh trước mắt Nội tâm tây dần Đây đều là đệ tử của Thiên Địa Tông Hơn nữa còn có cả sư đệ của Lão Tổ Tất cả đều bị chúng độc thủ Lão Tổ chưa bao giờ thương tâm qua những nhưng lúc này Thì cũng phải rơi nước mắt Lâm Phàm tiến đến trước Lão Tổ Bây giờ chúng ta chỉ có thể lấy ra toàn bộ sức mạnh Để chống lại chủ thần của nguyên ảnh đại lục thôi Chúng ta phải bắt chúng trả giá thê thảm Cho chuyện chúng đã gây ra Cành dương thiên gật đầu Sau đó vùng tay áo Một tiên khí xuất hiện Hắn hút hết những thi thể vào trong rồi nhìn phía phía Lâm Phạm nói Chúng ta về thôi Thực lực vô tận đại lục cũng không quá yếu hơn nguyệt ảnh đại lục bao nhiêu. chỉ là đám cường giả cao cấp tiên vương cảnh thì yếu hơn nguyệt ảnh đại lục. đặc biệt là sau khi vị lai vô lượng vương phật cùng các chủ thần hợp tác, tình hình càng là xấu đi. mấy vị viễn cổ tiên vương lại càng không bằng thế sự. họ chỉ một lòng truy tìm thiên quân đại đạo. nếu những viễn cổ tiên vương này có thể đứng ra, thì trận chiến sẽ có thay đổi rất lớn. vô tận đại lục chắc chắn thắng nguyệt ảnh đại lục. coi như hiện tại. Lâm Phạm cũng cảm giác vô tận đại lục không thua Nguyệt Ảnh đại lục 72 trụ thần, giờ chỉ còn 69 thôi Chỉ cần mình từ từ giết hết những kẻ yêu nhất Sau này giết những tên cao cấp hơn cũng là chuyện nhỏ Nếu thuận lợi, hắn có thể giết hết đám trụ thần của Nguyệt Ảnh đại lục Nhưng muốn giết vị lai vô lượng vương Phật kia Vẫn rất khó khăn sa phòng này, chưa cho hắn đi Thiên Điện Tổng Hàn quân thiên bối rối khi biết được tất cả mọi người tọa trấn tại thiên hà Sơn Mạch đã ngã xuống Mấy vạn đệ tử chứ ít gì chứ Đặc biệt còn có ngự linh đảo tổ nữa Chuyện này là tổn thất rất lớn Lâm Phạm Người có ý kiến gì? Cành Dương Thiên hỏi Lâm Phạm trầm tư một chút rồi nói Tập hợp hết tất cả cường giả tiên vương cảnh của vô tận đại lục Quyết một trận từ chiến với Nguyệt Anh đại lục Đây là một ý nghĩ quán Và cũng là biện pháp duy nhất lúc này nếu quần chiến hắn cơ hội rất lớn giết đám chủ thần kia khi đó kinh nghiệm quán tăng vọt thực lực được nâng cao theo nếu mọi chuyện hoàn hảo như vậy chắc chắn sẽ khống chế được cuộc chiến đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn tình huống cụ thể như thế nào không thể biết trước được cành dương thiền ngã nói như vậy cảm giác có chút khó khăn việc này sợ không quá thực tế lâm phàm sững sờ sao vậy ai là người đứng đầu Canh Dương Thiên hỏi: chuyện này còn cần ai xuất đầu hay sao? Để tình huống bây giờ mà vẫn chia rẽ năm bè bảy mảng, kết quả cuối cùng rất rõ ràng, từng bộ phận sẽ bị diệt dần dần. Các chủ thần cùng nguyệt ảnh đại lục đều rất đoàn kết, hơn nữa tên vị lai vô lượng vương phật luôn luôn gây thích mích, nên rất khó nói hắn sẽ không gây ra chuyện gì nữa. Nếu sức mạnh vô tận đại lục từ từ bị suy yếu đến trình độ nhất định, thì lúc đó đoàn kết lại cũng vô ích. Lời Lâm Lâm Phàm nói vô cùng chính xác hiện tại nguyệt ảnh đại lục không dám mạnh mẽ tấn công vì bọn chúng biết thực lực vô tận đại lục cũng không yếu chín đại tông môn ngoại trừ thiên ác phật tông của vị lai vô lượng vương phật gia còn lại tám đại tông môn cường giả tiên vương cảnh của tám tông môn kia không kém bao nhiêu so với chủ thần của nguyệt ảnh đại lục nguyệt ảnh đại lục cũng không có nhiều cường giả tầm cỡ như là chủ thần hay tiên vương thực lực những người còn lại đều không cao nếu chúng rơi vào tay của lâm vàng chỉ là một con đường chết Cành rừng thiền tán thành với quan điểm của Lâm Phạm Nhưng mà những chuyện này vậy Nào có đơn giản chứ Ý nghĩ của người rất tốt Nhưng người phải biết chín tông Lục phái, 3 động, 72 bang kia Không có khả năng xét đoàn kết lại Người phải biết rằng Mỗi vị tiền vương đều vô cùng trọng yếu Đối với bất kỳ một môn phái nào Lâm Phạm thờ dài Rồi à, thật phiền phức Đám người này Toàn thuộc cái thể loại chưa thấy quan tài Chưa đổ lệ mà, mệt thật chứ Sau khi rời khỏi cấm địa tông môn Lâm phàm trở về chỗ của mình Hắn bắt đầu vui suy nghĩ về vấn đề mình cần đối mặt Thực lực mình bây giờ không yếu như ngày trước Nhưng vẫn không có bất kỳ phần thắng nào Nếu đối mặt với vị lai vô lượng vương Phật Nếu hắn cũng đạt đến cảnh giới như vương Phật Hắn có niềm tin chắc chắn sẽ được tên kia Tuy hiện tại các tông môn đều chống lại đối với Nguyệt Ảnh Đại Lục Nhưng mà vẫn có không ít tông môn giữ lại thực lực Không dám tham chiến Không ngờ những lão tổ các tông môn kia lại ngu như vậy Những tông môn ở số bên trong vô tận đại lục Vẫn luôn kê cao gối Không lo không buồn Bởi bọn họ nghĩ Thời điểm nguyệt ảnh đại lục xâm lấn Đã có những môn phái nằm ngoại vi chống đỡ Dù không muốn thì cũng phải đánh Lâm phàm thực sự cạn lời với mấy ông này Mà lúc này Ở hài vực động hư Có một sự việc đang diễn ra Nơi đó đã từng là một cái bí cảnh Thế nhưng trải qua sự xâm lấn Nguyệt Ảnh Đại Lục Thì bí cảnh kia cũng đã sớm bị đạp cho bằng phẳng Đế Đạo Tông Một trong 9 Đại Tông Có tính phòng ngự xung quanh hải vực Đông Hư Phòng ngừa Nguyệt Ảnh Đại Lục xâm lấn Mà mấy vị Thái Thượng Lão Tổ của Đế Đạo Tông Cực kỳ đau đầu Vì vị trí tông môn bọn họ không tốt lắm Vị trí của họ rất gần phạm vi Nguyệt Ảnh Đại Lục đã xâm lấn Chỉ cần Nguyệt Ảnh Đại Lục Tấn công Đế đạo tông sẽ chạm mặt bọn họ đầu tiên Những lão tổ kia lại không thể di chuyển toàn bộ sơn môn của mình Nên chỉ đánh bất đắc dĩ chống đỡ mà thôi Quãng thời gian đã khiến cho đệ tử họ tử thương vô số Nhưng họ không cách nào có thể thay đổi việc này Lúc này các đệ tử đế đạo tông vẫn đang thay phiên nghỉ ngơi Và tuần tra tại mảnh hải vực này Cũng không biết mấy tên ngoại lai kia của Nguyệt Ảnh Đại Lục Lúc nào biết tấn công chúng ta nhỉ Một đệ tử lo lắng hỏi Tạm thời chúng sẽ không đánh chúng ta đâu Lần trước lão tổ tự mình ra tay Nên đã đẩy lùi bọn họ rất xa Chúng tự nhiên sẽ biết lão tổ lợi hại Không có gắn sầm lấn nữa đâu Điều này cũng đúng Các đệ tử đang trò chuyện với nhau Nhưng vẫn lo lắng đề phòng Bọn họ lo lắng vì những thủ đoạn Biên nguyệt ảnh đại lục thực sự quá quỷ dị Một tên đệ tử dùng mình một cái Lạnh quá Khí trời sao tự dưng lại lạnh vậy ô Các người nhìn xem bên kia có người đang tới thì phải Một đại tử khác ngưng thần quan sát rồi nói Không phải Nguyệt ảnh đại lục xâm lấn Hình như là một cô gái Nữ tử sao Mọi người đều sững sờ Ai cũng không dám tin tưởng Sao có một cô gái đi vào cái loại địa phương này Ta đi nhìn một chút Đại tử áo xanh nói rồi nhanh chóng đi đến phía cô gái kia Cô nương là ai vậy Ở đây rất là nguy hiểm Nên cô nương mau rời đi đi Đại tử kia nhắc nhở Nhưng hắn càng đến gần cô gái Lại càng cảm thấy giá lạnh Cô nàng cũng không nói lời nào Cứ yên tĩnh đi tới như thế Mỗi khi nàng bước từng bước một Bàn chân dưới mặt đất Lại để lại một vệt băng sương. Tên đệ tử nghi hoặc Hắn không hiểu vì sao nàng lại không nói chuyện Hắn muốn lên trước ngăn cản cô nàng Nhưng trong mắt đó Trong nhé mắt đó Hắn cũng phát hiện một luồng khí thức băng lãnh Đang xâm nhập vào cơ thể mình Nhưng chưa nói đến câu thứ hai Hắn đã bị đóng băng trở thành một cách tượng đá các đệ tử còn lại ha ha nhìn hắn cười. Sư đại làm gì đó, sao không nhúc nhích vậy chứ? Không biết, vừa nhìn thấy người kia là con gái, hắn đã không nhịn được sông lên rồi. ha <cười> Trong lúc mọi người đang cười lớn, có một đệ tử lanh mắt phát hiện sự việc không bình thường. Hắn nhìn thấy vùng đất trước mặt tự nhiên bị một tầng băng xương bao trùm, hơn nữa, nó còn không ngừng kéo lại đây. Cẩn thận. Một đệ tử kinh hô, nhưng nháy mắt sau Hắn đã bị đóng bằng Những đại tự khác thế cảnh này Cũng nhất thời kinh hoàng la liền Nhành bay lên không trung Mặt đất có vấn đề Xèo một tiếng Cả đám đồng đoạt bay vào hư không Nhưng lúc đó Bọn họ cũng cảm nhận được hư không cực kỳ âm hẳn Sau đó tất cả đều biến thành tượng băng Rơi từ trên cao xuống ở một tiếng Những tượng băng đều bị chia năm xẻ bảy Nữ từ kia Từng bước một đi tới Thiên địa xung quanh từ từ biến thành một thế giới băng sương Rất nhiều bông tuyết lơ lửng trong hư không. Hàn Xương thần sáng lều, khóe miệng nàng khẽ cười, nhìn cảnh vật xung quanh. Tượng bằng vẫn đẹp nhất. Lúc này thái thượng lão tổ đế đạo tông, Đang chấn thủ nơi đây, mới cảm giác được tình huống xung quanh. Hắn bay vào hư không, ngừng mắt nhìn phương xa. Ngươi là ai? Hàn Xương thần ngẩng đầu, nàng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nhức lên, Sương lạnh càng thêm quần bạc. Sắc mặt thái thượng lão tổ đế đạo tông đại biến Hai tay hắn vậy mà bị một tầng băng xương bao trùm Pháp lực trong cơ thể cũng bị đông cứng Không cách nào vận chuyển Trong nhé mắt hắn cũng bị đóng băng Thành một tượng đá Một chút sức phản kháng Cũng không có Mấy ngày sau Lâm phàm biết được một tin tức động trời Đế đạo tông bị diệt Đại tử tông môn chạy trối nếp Phương Bắc trở thành một vùng đất băng sương lạnh giá Chuyện này quả thường là không thể tưởng tượng nổi Tùy đế đạo Tông thuộc dạng yếu nhất bên trong 9 đại Tông Nhưng mà sao họ lại bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy Chuyện để cho Lâm Phạm khiếp sợ nhất chính là Phương Bắc lớn như thế Mà giờ biến thành một vùng băng giá Rất nhanh sau đó Lâm Phàm nhận được thông báo Lão Tổ triệu hoán Cấm điện Tông 1 Sau khi Lâm Phàm tới hắn cũng không đợi hỏi mà nói luôn lão tổ chuyện này rốt cục là thế nào sắc mặt càng dần thiền nghiêm túc ta cũng vừa mới nhận được tin đế đạo tông bị diệt phương bắc trở thành một vùng băng giá các tông môn lớn nhỏ xung quanh cảm giác được biến hóa nên đã kịp rút lui theo ta thấy đây nhất định là do chủ thần nguyệt ảnh đại lục ra tay rồi không thể nào nếu như chủ thần nguyệt ảnh đại lục thì tại sao lại một chút động tĩnh cũng không có lâm phàm không tin nguyệt ảnh đại lục lại có chủ thần mạnh bậc này Trực tiếp đóng băng cả phương Bắc rộng lớn Cành dương thiên đắc đầu Không biết Nhưng mà tình huống kinh khủng kiểu này Không thể chủ quan được Sinh đình Nguyệt ảnh đại lục đã xâm lấn phương Bắc Và biến nơi đó thành đại bản doanh của chúng Quân đội của Nguyệt ảnh đại lục Từ những địa phương khác đã rút đi rồi Đây là lý do vì sao chúng Đã đánh sâu vào bên trong chúng ta mà đến giờ chúng ta mới phản ứng được Nhưng hết thầy đều đã quá muộn rồi Lâm phàm muốn đi xem tình huống như thế nào Bởi vì hắn vẫn không tin chuyện này Chủ thần là cái dạng gì mới có bản lĩnh bậc này Quả là không thể tưởng tượng rồi Lão Tổ Ta nghĩ mình nên đi xem một chút Lâm Phạm lên tiếng Một tên vị lai vô lượng vương phật đã đủ làm hắn nhức đầu rồi Giờ đã xuất hiện thêm một tên biến thái nữa Chuyện này càng ngày càng rắc rối Nếu như một đám người gây chuyện này Hắn cũng không sợ Nhưng nếu việc này chỉ do một chủ thần gây ra Thì thực sự là có chút khủng bố Cành Dương Thiền có chút lo lắng Việc này sợ rằng sẽ rất nguy hiểm Ta thấy người tốt nhất đừng đi Lâm phàm xua tay nói Nếu như không đi thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì Người yên tâm Coi như không địch lại ta vẫn có khả năng chạy thoát được Cành Dương Thiên cũng không nói thêm gì Lâm phàm nhanh chóng phi hành về phương Bắc Hàn Quân Thiên mở miệng nói Lão Tổ Ta cũng muốn đi Nếu như gặp phải chuyện gì Ta cũng có thể chiếu cố cho tiểu tử kia Cành Dương Thiên gật đầu Trong ghi chép của Tông Môn, không có tình huống kiểu này, bởi vậy hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Lâm phàm đang dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Mấy ngày sau, khi hắn đến phương Bắc, đã bị hình ảnh trước mặt làm cho sợ ngây người. Cả một vùng đất rộng lớn toàn là tuyết trắng, mênh mông vô bờ, gió lạnh thấu xương gạo thiết. Lâm phàm rơi xuống đất, bước vào trong băng sực. Một đồng gió lạnh thấu xương thổi tới, khiến cho hắn dùng mình. Lạnh quá Lông mày Lâm Phạm cho lại Cường độ thân thể hắn đã đạt tới trình độ nhất định Nhưng mà lúc này hắn vẫn cảm nhận được sự bút giá Khi gió lạnh thổi vào người Lâm Phạm không định lưu lại nơi này Mà tiếp tục tiến lên Không biết qua bao lâu Lâm Phạm mới nhìn thấy một đám người Đang đi trong thế giới giá rét đầy băng xương này Hơn nó nhìn dáng vẻ bọn họ Giống như là tùy thời có thể tử vong vậy Các người lại. Lâm Phạm từ trong hư không hạ xuống mở miệng ngoài Nhóm người này mặc trang phục thống nhất Hình như là đệ tử của một tông môn nào đó Nhưng mà lúc này trên cơ thể mỗi người đều bị sương lạnh bao trùm Đang run lẩy bẩy cất bước đi Thực lực đạt đến mức độ này Đã sớm không nhìn đến sự biến hóa của khí hậu bên ngoài Nhưng bọn họ vẫn bị sương lạnh đóng bằng Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi Những người này thấy có người xuất hiện Nhất thời kinh sợ Nhưng mà khi thấy rõ đối phương là người của vô tận đại lục Lúc này mới mở miệng hỏi Cứu chúng ta về Chúng ta là đệ tử đế đạo tông Lâm Phạm thấy khí tức bọn họ Từ từ bạc nhược Nếu không cứu nhanh Chỉ sợ lát nữa bọn họ sẽ phải chết hết Bọn đoàn sinh mệnh được xuất hiện Rồi chia ra mấy phần Từ từ dung nhập vào cơ thể bọn họ Sắc mặt nhạt đi Do bị đông cứng Giờ đang từ từ hồng thuận Khí tức cũng dần dần tăng lên Âm thanh cũng bắt đầu rõ ràng hơn Cảm tạo Mọi người cảm kích nói Bọn họ vẫn không biết đoạn đường này Sao bọn họ có thể tới được Họ có thể phi hành Nhưng trên không có gió Lạnh càng lạnh hơn Pháp lực trong cơ thể cũng bị ngưng kết Khiến họ không thể vận chuyển Cuối cùng Họ chỉ có thể đi bộ Và mới bắt đầu còn có thể chống đỡ Nhưng theo thời gian trôi qua Bọn họ phát hiện pháp lực bản thân bắt đầu trở nên sền sệt Như bị đóng bằng Không cách nào triển khai thần thông Nên cuối cùng họ chỉ có thể dựa vào tự thân từng bước từng bước tiến lên ta là đệ tử thiên địa tông đế đạo tông đến cùng đã gặp phải tình huống gì phương bắc vì sao lại biến thành như vậy lâm phàm nói ra nghi ngờ trong lòng một người phụ nữ một tên đệ tử giống như đầu lính trả lời nữ nhất lâm phàm sững sờ chuyện này liên quan gì tới phụ nữ trẻ con thời điểm tên đệ tử đó nhắc tới nữ tử này trên mặt lộ ra hoàng sợ Giống như nhìn thấy một chuyện gì đó rất khủng khiếp Nữ nhân này Rất là kinh khủng Nơi nàng đi qua đều biến thành xương lạnh Trường lão, tông chủ lão tổ Đều không phải đối thủ của nàng Thậm chí họ còn không thấy đối phương ra tay thế nào Đã bị đông cứng thành tượng bằng Chúng ta nhìn thấy tình huống không ổn Nên không do dự mà chạy trốn Người phụ nữ kia không thèm để mắt đến chúng ta Chứ nếu không cả đám khó sống rồi Tên đệ tử này hoàng sợ nói Hắn không nghĩ đến thế giới này lại có nhân vật khủng bố như vậy. Khi nữ nhân kia tới đế đạo đế đạo tông, toàn bộ nơi đó biến thành thế giới băng tuyết. trưởng lão, tông chủ điều khiển triển khai thần thông mạnh nhất tấn công. Nhưng người phụ nữ kia vẫn không nhúc nhích. nàng ta chỉ vẻn vẹn dùng một ánh mắt đã đóng băng toàn bộ đám người tông chủ. Lâm Phàm nhướng mày. chẳng lẽ do chủ thần nguyệt ảnh đại lục ra tay? nhưng rốt cuộc là tên chủ thần nào mà lại lợi hại như vậy? không biết là ai. Thực lực đám lão tổ đế đạo tông không phải là bình thường Họ đều là cường giả tiên vương cảnh hàng thực giá thực Đặc biệt là đế tiên đạo tổ Người này không kém canh dương thiên Nhưng bị đối phương dùng một ánh mắt đã có thể đóng bằng Mẹ nó gặp quỷ rồi Nghĩ tới đây Hắn đột nhiên nghĩ đến thiên quân cảnh Chẳng đã người phụ nữ kia đạt tới thiên quân rồi Không nên như vậy nha Nếu người anh đại, đại lục quốc cường giả thiên quân Chúng đã sớm một đường tấn công rồi Không cần phiền phức như bây giờ Lâm Phạm chuẩn bị xem một chút nữa Quay sang nói với đám người Các người có thể đi thiên địa tông tránh nạn Nơi đó tạm thời tương đối an toàn Người muốn đi về trước sao? Một đệ tử hỏi Đúng vậy Lâm Phạm gật đầu Ta khuyên người tốt nhất là không nên đi Nơi đó không chỉ có nước nhân kinh khủng kia Mà còn có rất nhiều sinh linh Cùng nguyện ảnh đại lục Người đến đó chỉ có con đường chết thôi Hơn nữa Bên trong sương lạnh thế này Pháp lực của chúng ta cũng từ từ đông lại Cuối cùng hóa thành người băng Lâm Phạm không thèm để ý Đến giá lại chỗ này Hắn xua tay nói tiếp Các người cứ đi đi Mọi người thấy hắn đã quyết tâm như vậy Nên không quên cả nữa Sau khi đám người cứ rời đi Lâm Phạm vẫn đứng lại chỗ nhìn phương xa Trong lòng bắt đầu suy tính xem Tình huống lúc này Có những nguy hiểm gì Có thể xảy ra tiếp theo À mình nghỉ ở đây nhé mọi người Mình còn lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào mọi người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 Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Dù có nguy hiểm thì cũng phải đi vào. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy chứ. Trong lòng của Lâm phàm nghĩ như vậy. Nhưng khi nghe mấy tên đệ tử kia kể lại, hắn cũng cảm thấy dọa người. Hắn cảm giác cô gái kia là cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, nhìn vùng xương lạnh này và căn cứ vào tâm lý học, nàng ta nhất định là một kẻ biến thái. Nhất định là phải cẩn thận với đời. Lâm Phạm không chút do dự Nhanh chóng đi khai Trong thế giới băng tuyết này Có rất nhiều sinh linh của nguyên ảnh đại lục Dựng trại đóng quân Những luồng gió lạnh kia Giống như là nhận biết bọn chúng Nên thổi vòng qua Không gây tổn hại gì cho chúng cả Số lượng đại quân vô cùng lớn Lâm Phạm không ra tay Hắn không muốn gây lên sự chú ý Lần này hắn lại đây Chỉ muốn tìm hiểu tình huống ở đây mà thôi Nếu không có gì nguy hiểm Hắn mới xuất thủ, nhưng nếu có gì đó không đúng, hắn còn phải cẩn thận. Trạng thái ẩn thân Tôi làm chuyện rất thành thảo. Trạng thái hiện tại không khác gì là ẩn thân, nhưng tiến vào trạng thái ẩn thân khiến hắn yên tâm hơn một chút. Nếu không, thì hắn luôn cảm giác như là thiếu mất cái gì đó. Rất nhanh sau đó, hắn đã đến được vị trí cần đến. Đây là địa phương lạnh giá nhất, và cũng là đại bản doanh lúc trước của đế đạo tông. Giờ này nó đã bị chiếm lĩnh Hắn phát hiện bên ngoài đế đảo Tông Có rất nhiều tượng băng Từ thế những băng điêu này Là vô cùng kỳ quái Hình như là bị đông lại lúc còn sống đẹp Thật là biến thái Lâm Phạm cảm thám một phen Tượng băng rậm rạp chẳng chịt Có thể tạo thành một cuộc triển lãm Hắn không ngờ Ở bên đối phương đã có người cao tay như vậy Đóng băng tất cả người còn lại Hơn nữa nhìn tình huống xung quanh Thì rõ ràng không có đại chiến xảy ra Nói một cách khác, phía đế đạo tông không có một chút cơ hội phản kháng nào. Ngay tại lúc này, một luồng âm thanh lạnh lẽo từ hư không truyền tới. Lại là một tư liệu để làm tượng băng xuất hiện. Lâm Phạm nghe được thanh âm này, nhất thời kinh sợ, như nhìn thấy quỷ vậy. Sao mình có thể bị phát hiện chứ? Lâm Phạm giờ cũng không suy nghĩ nhiều, co chân mà chạy thôi chứ biết làm gì. Hắn không cần nhìn thì cũng biết đối phương rất mạnh, mình không phải là đối thủ của người ta chạy gấp đánh không lại thì cứ chạy đặc biệt còn gặp phải một đối thủ biến thái như thế này không chạy thì chỉ có con đường chết trong nháy mắt hắn đã chạy ra bên ngoài ngàn dặm nhưng mà lúc này Lâm Phạm phát hiện ở phía trước xuất hiện một thân ảnh đang đợi mình bóng lưng của nữ nhân chuyện này đưa mắt quan sát Lâm Phạm cảm nhận được khí tức đối phương còn mạnh hơn cả vị lai vô lượng Vương Phật hơn nữa khí tức này vô cùng băng lãnh cho người ta cảm giác lạnh thấu xương, có thể đóng băng tất cả. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng nói, "Ngươi lại, ta chỉ đi ngang qua nơi đây." Mà. "Ngươi lại, ta chỉ là đi ngang qua nơi này thôi." Hàn Sương Thần xoay người, khi Lâm Phàm nhìn thấy khuôn mặt kia, nhất thời sững sờ quát, "Thùy thần." Sau một tiếng, chỉ trong chớp mắt, nữ tử kia đã xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm hắn cảm giác được lòng ngực của mình trở nên rất lạnh nên kinh hãi lùi về sau trong lòng án kinh ngạc vạn phần tốc độ thật nhanh hàn dương thần nhìn lâm phạm nói người đã gặp muội muội ta lâm phạm nghe nói như thế nhất thời ngây ngẩn cả người thủy thần là muội muội của nữ nhân biến thái này sao vậy sự tình mình đánh đập tàn nhẫn thủy thần tới chết thì nhất định không thể nói ra hóa ra là tỷ muội hèn gì giống nhau thế Nhưng có một chuyện khiến Lâm Phạm không nghĩ ra Tại sao thực được hai người lại tranh lệch như vậy? Một người trên trời, một người dưới đất Tranh lệch thực sự là quá lớn đi Thời điểm Lâm Phạm đang do dự Hơi thở hàn dương thần thay đổi càng thêm sắc bén Hòa tuyết đang lơ lửng ở trong hư không Biến thành tuyết tỉnh nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp hơn Khiến người ta có cảm giác hư không cũng sắp bị đóng băng vậy Người gặp mội mội tá Thanh âm lạnh lẽo lần đã truyền tới. Lần này càng thêm lạnh giá. Nội tâm lâm phàm run lên. Mặt hắn lộ vẻ sợ sệt. Ta không dám nói. Ta sợ nói rồi sẽ bị giết chết. Hai mắt hàn sương chủ thần lạnh lẽo nhìn hắn. Người không nói thì ta sẽ giết người. Lâm phàm nhìn nàng. Sau đó mở miệng. Vị lại vô lượng vương Phật đã giết chết nào. Nghe câu này hàn sương chủ thần bắt đầu trầm mặt không nói gì. Lâm Phạm cũng không biết nói chuyện ra làm sao Nhưng thế nào thì hắn cũng phải cố gắng Thêm mắm thêm muối mới được chứ Ngay sau đó Khi tức của Hàn Sơn Thần khóa Lâm Phạm lại Người nói láo Trong lòng Lâm Phạm bắt đầu trùi ẩm lên Lời nói ra cũng như bắt nước đổ đi Nếu như không mang chuyện này Ném lên người của vị lai vô lượng vương Phật Ta sẽ không mang họ Lâm nữa Ta không có Hai mắt Lâm Phạm Không một tia ý khiếp đảm nhìn thẳng nặng <cười> Muốn chết sao Hàn sương chủ thần chật động Đột ngột xuất hiện trước mặt Lâm Phạm Sương lạnh bạo phát Lâm Phạm hoàng sợ phát hiện Hắn vậy mà lại bị sương lạnh đóng băng lại soạt một tiếng Sương lạnh dày đặc không cách nào chống đỡ Lâm Phạm rốt cuộc cũng cảm thụ được lời nói Của những đệ tử lúc trước Pháp lực trong cơ thể thực sự bị ngưng động Khiến người ta không thể vận chuyển được Hàn sương chủ thần Nhìn chằm chằm Lâm Phạm nói Nói dối chết Lâm Phạm muốn trông đỡ luồng xương lạnh, nhưng mà hắn không thể quá ra sức nên quát tỏ. Người sao lại không tin? Bởi vì tên chọc kia không có loại can đảm này. Mẹ nó! Một câu nói chật để làm Lâm Phạm cứng họng, hắn cũng không tìm ra câu nói nào có thể phản bác. Vị lai vô lượng vương phật cực kỳ nham hiểm. Thực độc cũng mạnh, nên hắn không biết nói làm sao. Hàn Sương Thần nói con lừa chọc này không dám vậy chắc chắn lực của nàng rất mạnh nên mới có loại tự tin này lâm phàm giờ cũng chỉ không suy nghĩ được nhiều thân thể hắn đang từ từ bị phong băng nếu không nghĩ ra biện pháp hắn sẽ trở thành tượng bằng mất nhất niệm thành đan trong bàn tay hắn xuất hiện hỏa diễm bộc cháy nhiệt độ nhanh chóng hòa tan những luồng xương lạnh nhờ đó cũng khiến cho pháp lực trong cơ thể quán vận chuyển trở lại hắn sương thần vô cùng kinh ngạc nàng không tin Cái tên thổ dân này lại có thực lực hòa tan hàn băng của mình. Lâm Phạm lập tức kéo khoảng cách với nàng. Còn mẹ nó, tâm tính và thực lực đều thuộc dạng biến thái. Năng lực, băng tuyết thì lại quá khó giải Nếu còn ở đây, hắn vẫn còn bị những luồng xương lạnh này ảnh hưởng. Phải nghĩ biện pháp ly khai mới được. Thực lực của nàng cường đại hơn vị lai vô lượng vương phật rất nhiều. Tuy còn chưa đến thiên quân cảnh, nhưng bà Lâm Phạm nghĩ, à cách thiên quân cũng chỉ có một bước mà thôi ngay thời điểm lâm phàm đang tìm biện pháp hư không đột nhiên dùng động. hai thanh băng chùy xuyên không lao tới khi tức của chúng khiến người ta không có khả năng phản kháng Xì một tiếng băng chùy đâm thủng bả vai của lâm phàm hai lỗ máu xuất hiện bề ngoài vết thương có một mảnh tuyết xương không ngừng ăn bòn thân thể hắn mạnh thật lâm phàm biết mình không phải là đối thủ của nàng hắn dùng hỏa diễm nhất niệm thành đan vỗ vào hai lỗ máu tươi trục xuất xương lạnh trên đó ra ngoài sinh bệnh được bộc phát tu bổ thường thế nếu đã nói dối vậy thì chết đi hàn xương thần đạnh lùng quát khẽ xương lạnh trong hư không đột nhiên bạo động vùng thế giới này đang bắt đầu đóng băng rồi không ngừng kéo dài phong tỏa toàn bộ đường đi của lâm phạm tâm thần của lâm phạm ngưng trọng nhìn tứ vương thôi xong đời ta rồi hư không bị đóng băng còn không ngừng co rút hắn dồn vào một chỗ lâm phạm hơi nhớ mày phải nghĩ cái biện pháp mới được ta nói thời các mối chốt này lâm phạm quát đi băng xương xung quanh dừng lại nói mau lâm phạm nhìn hàn xương thần nói ta có thể nói nhưng người nhất định phải thả ta rồi đi nàng lạnh đùng nói được lâm phạm đắc đầu không được người thề ta mới tin lông mày của hàn xương thần cau lại rõ ràng không thích như thế ngay cả yêu cầu này cũng không thể đáp ứng, thì ngươi giết ta đi, cả đời ngươi cũng không sẽ biết bội bội mình bị ai giết chết đâu. nàng nhìn lâm phật, được, hàn sưng thần ta xin thề với hỗn độn tri chủ, chỉ cần ngươi nói thật, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, mà còn thả ngươi ly khai. nếu nhược trái lời thề, thần cách sẽ bị phá nát. âm một tiếng, thiên địa xuất hiện tiếng sấm nổ vang hưởng ứng lại lời thề. Lâm Phạm mới biết cô nàng này gọi là Hàn Sương Thần. Thực lực nàng thực sự là quá khủng bố. Nói đi. Hàn Sương Chủ Thần mở miệng nói. Lâm Phạm nhìn à, yên lặng hồi lâu mới nói. Ai, kỳ thực là ta giết. Thời điểm Lâm Phạm nói ra lời này, thiên địa cũng yên tĩnh. Áp lực hiện tại rất lớn, bởi vì thực lực của Hàn Sương Thần quá mức cường đại. Mình thực không phải là đối thủ của nàng." Hàn Thương Thần dững sờ, khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành phát sinh ra biến hóa. người nói cái gì?" Hàn Xuân Thần âm trầm hỏi lại, lời nói của nàng lạnh lẽo như vạn dặm băng sương, so với lúc trước càng thêm âm hàn và lạnh lẽo. Nàng không ngờ tên thủ dân trước mắt này lại nói như vậy. Hiện Lâm Phàm cũng hết sức bất đắc dĩ, kể thực hắn không muốn nói ra đâu, nhưng bất là hắn nói ra người nào, cô nàng này cũng sẽ không tin vừa rồi hắn muốn ném cái việc thối này lên người của vị lai vô lượng vương Phật Nhưng mà nàng rất bá ván một câu Vị lai vô lượng vương Phật không có cái gan này Hắn nghe xong lời này thì vô cùng bất đắc dĩ Nếu như vị lai vô lượng vương Phật nghe được lời nói của Hàn Sương Thần Thì cho dù chết hắn cũng phải chứng minh hắn dám làm Dù sao nam nhân cũng không thể để người khác nói mình không được Lâm phàm hít sâu một hơi Rồi nhìn thẳng vào Hàn Sương Thần ấy Ta nói Thủy Thần đã bị ta giết hiện tại nội tâm hắn có rút sốt sáng vì hắn đã nói thật hắn không biết nàng này có đổi điên lên rồi giết mình luôn hay không mà chắc không có đâu hàn dương thần đã phát thể nếu nàng dám ra tay thần hạch của nàng chắc chắn đã bị phá nát vẻ mặt của hàn dương thần không ngừng biến hóa khi tức lạnh giá càng lúc càng nồng nặng nàng nhìn thẳng lâm phạm người lâm phạm cảm nhận sát ý vô cùng cường đại từ chân thân thể của hàn dương thần Nàng ta thật muốn chém giết mình Nhưng mà giờ lại không thể lập tức động thủ Lâm phàm thận trọng hỏi Người đã phát lời rồi nha Phải tuân thủ đó Hàn Sơn Thần nhắm hai mắt hít sâu một hơi Cuối cùng nàng khó khăn nói Lời thề ta tất nhiên tuân thủ Hôm nay sẽ không giết người Người đi đi Lâm phàm thờ vào nhẹ nhõm Không dám chậm trễ chạy đi Vừa bay vừa nghĩ Bà cô này thực sự là quá nguy hiểm Nhưng mà đến phương Bắc này Hắn cũng không thiệt thòi Hắn biết thêm được một thông tin về nguyệt ảnh đại lục. Hóa ra kẻ thù vẫn còn chủ thần lợi hại như vậy. Nếu như không sớm biết, lần sau đánh nhau với những chủ thần khác rất có thể là bị giết vì dám coi thường bọn họ. Nhưng lúc này, Hàn Sương Thần vẫn bám theo hắn. Hàn Sương Thần, chẳng lẽ chúng ta chung đường à? Nếu không người đi trước đi, ta ở lại tìm một con đường khác. Hắn sợ dấn nhất cái sự tình như vậy nha. Giờ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Hàn Sơn Thành nhìn Lâm Phạm. Ta thề hôm nay không giết người. Thả ngươi rời khỏi phương Bắc. Nhưng mà qua hôm nay sẽ là giờ chết của người. Người đi đường của ngươi, ta bám theo người cũng không làm trái lời thề. Mẹ nó. Đây là sự tình Lâm Phạm sợ nhất. Vừa mới bắt đầu hắn đã cảm giác lời thề này hết sức bình thường. Nhưng mà khi nghĩ kỹ lại với cảm giác lời thề của nàng có vấn đề rất lớn. Hôm nay không giết mình. Nhưng mà nàng ta có thể đi theo mình đến ngày mai, sau đó thì giết mình, thế thì đâu có trái lời thề. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Sao ngươi có thể như vậy chứ? người đây là không giữ lời hứa. Hàn Xương Thần lạnh lùng nhìn hắn cười lạnh vài tiếng, nhưng không nói gì thêm. Lấy thực lực hiện giờ, mình muốn bỏ rơi nàng là chuyện không thể. Nội tâm của Lâm Phàm gấp đến độ sắp hỏng mất. Hàn Xương Thần không ngốc, rất có khả năng Ngay từ đầu nàng ta đã làm tốt chuẩn bị giết hắn rồi Lâm Phạm suy tính Chuyện này tương đối nguy hiểm Vô luận như thế nào thì cũng phải bỏ lại Hàn Sương Thần Nếu không hậu quả Sẽ không thể tưởng tượng nổi Hàn Sương Chủ Thần Ngươi đừng không biết xấu hổ như vậy Ngươi đã đồng ý thả ta rời đi Nhưng ngươi theo ta Vậy chẳng khác gì là ngươi lừa ta Lâm Phạm nói mấy câu khó nghe Hy vọng có thể đuổi con mụ này đi Nhưng mà Hàn Sương Thần không thèm trả lời hắn nàng cứ yên lặng đi theo lâm phàm như trước. lâm phàm đắc đầu, sau đó trốn vào hư không, liều mạng chạy trốn. nhưng bất kể tốc độ lâm phàm nhanh bao nhiêu, hàn Xương thần vẫn luôn sát phía sau hắn. chuyện này để cho lâm phàm không biết nói gì hơn. thực lực của hàn Xương thần mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà nàng ta cũng không đùa với hắn như vậy được chứ. trời ạ, đại phàm ca. lúc này lực lượng đại phàm ca mãnh liệt bạo phát, nháy mắt bao phủ thiên địa. hàn Xương thần thấy vậy khẽ cong mày. Hàn khí trên người nàng tăng mạnh, xâm nhập vào trong không gian, hòa vào lực lượng Đại phàm Ca. Lâm Phạm phát hiện lực lượng Đại phàm Ca xuất hiện dấu hiệu đông cứng, không cách nào đến gần Hàn Sương Thần. Thôi chết mẹ rồi, vô dụng rồi. Chẳng lẽ phải dùng xà phòng sao? Lâm Phạm không biết xà phòng có hữu dụng với Hàn Sương Thần hay không, bởi vì thực độc nàng mạnh hơn vị lai vô lượng vương phật rất nhiều. Nếu như xà phòng có tác dụng và có thể giết nàng, thực lực mình chắc chắn sẽ tăng lên nhiều lắm. nghĩ như vậy, lâm phàm không chút do dự. lâm phàm lấy ra xà phòng rồi quay lại nhìn nàng. người có đi chưa? có biết vật gì ở trong tay ta không? hàn thương thần không nói gì. rõ ràng nàng không để lâm phàm trong mắt. rồi à, lâm phàm cầm cục xà bông nhãn hiệu lâm thị, nhưng mà à, không để thứ này vào trong mắt, không thể nhịn được, thực sự là không thể nhịn nổi lâm phàm trầm tư một lát. Nếu dùng xà phòng bẫy chết hàn xương thần, thì tất cả những thứ này đều đáng giá. Khi đó kinh nghiệm hắn nhận được khẳng định sẽ là rất khổng lồ. Coi như gặp vị lai vô lượng vương Phật cũng không sợ hãi như trước, thậm chí hắn có khả năng chém giết tiền kiệm. Lâm Phạm không chút do dự nữa. Xà phòng đi đi thôi. Lâm Phạm ném nó ra. Dựa theo tình huống bình thường, hàn xương thần nhất định sẽ nhặt xà phòng lên, sau đó trượt tay làm xà phòng rơi xuống. Nhưng sự việc sau đó làm Lâm Phạm nghi ngẩn cả người Xà phòng đã vứt ra Nhưng mà hàn sương thần không nhúc nhích chút nào Lúc này hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở Xà bông nhãn hiệu Lâm Thị Không có tác dụng với nữ nhân Đồ vật này bọn họ cũng có Nghe tiếng thanh âm nhắc nhở của hệ thống Lâm Phạm hoàn toàn bối rối Chó thật Hệ thống Có cần để làm tay như vậy không Sao đồ chơi này lại không có tác dụng đối với nữ nhân chứ Giờ mình phải làm như thế nào đây xa phòng bay trở lại trong tay. Lâm Phạm cười xấu hổ nhìn à, sau đó thu hồi nó lại. Lúc này Lâm Phạm lại nghĩ đến một vấn đề khác. Tinh quang trong nhắm mắt đại lóe lên. đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra chứ? Hàn xưng Thần, người thề hôm nay sẽ không giết ta, nhưng ta cũng không thề thốt gì hết nhỉ Ta xuất thủ đánh người, nếu người dám giết ta thì chính là trái lời thề, đúng không? Lâm Phạm cười lớn, sau đó xoa xoa tay. Hắn chuẩn bị triển khai thần thông xoay chuyển cản khôn, biến mụ la sát này thành nam nhân. Khi đó nàng ta nhất định sẽ thống khổ vạn phần, mất hết sức chiến đấu. Coi như nàng không mất đi sức chiến đấu thì hắn cũng vẫn còn xà phòng lầm hậu chiêu. Nghĩ đến biện pháp này, Lâm Phàm lại nở nụ cười. Cái này cũng là ổn nhạc. Mình cũng đã nói đến mức đấy rồi, nhưng ánh mắt của hắn xương thần vẫn xem thường. Nàng nhìn hắn giống như là một con run, còn giấy, tràn đầy khinh thường và kiêu ngạo. Lâm Phạm không nói thêm gì Chân mày hắn ngưng lại Khi tức bảo phát Sau đó quát một tiếng bay thẳng đến chỗ hàn xương thần Lực lượng âm dương bắt đầu khởi động Hiện giờ lực lực của Lâm Phạm Đã đạt tiết tiền vượt Nên hắn thi chuyển xoay chuyển càng khôn đến trình độ đỉnh phong Quy lực một chiêu này Quỷ thần khó lường. Nằm ngón tay duỗi ra Trên một ngón tay đều ẩn trước lực lượng Chuyển đổi âm dương Bất kể ai trúng chiêu này Âm dương trong cơ thể sẽ phát sinh thay đổi Hoàn toàn hỗn loạn. Tuy thực lực Hàn Sương Thần phi phạm, nhưng nếu nàng trúng chiêu, vẫn sẽ bị chuyển đổi giới tính như cũ. Đối mặt với lực lượng âm dương mênh mông, Hàn Sương Thần hơi nhướng mày Nàng cảm giác được chiêu này không tầm thường chút nào. Nàng không ngờ tới thực lực của tên run dế này lại mạnh như vậy. Nhưng nghĩ đến đời thề, nàng vẫn nhịn được. Một mảnh hàn băng bao vù Hàn Sương Thần lại, ngăn lâm phàm lại bên ngoài, không cho hắn có cơ hội xâm lẫn. ầm một tiếng một trường lâm phàm vỗ vào hàn băng nhưng không cách nào có thể xâm nhập lâm phàm biết thực lực hàn dương thần vi phạm nhưng mà không nghĩ tới lại cường hãn như vậy hắn vẫn không tin được lượng âm dương mênh mông quẩn quận này không làm gì được nàng cỗ lực lượng này tràn ngập không gian khiến cả phiến hư không này chật để hỗn loạn hàn dương thần vẫn đánh đạm như cũ nhìn lâm phàm không biết qua bao lâu nàng mới lên tiếng từ bỏ đi người không phá mở được phòng ngự của ta đâu <cười> đừng quá tự đại lâm phàm giết gào sau đó hắn gọi ra hỏa diễm nhất niệm thành đan lòng bàn tay hắn xuất hiện một mảnh hỏa diễm hỏa diễm nhất niệm thành đan được gọi ra có thể đốt cháy thiên địa vạn vật một trường chứa đầy hỏa diễm vỗ đến trên lớp phòng ngự hàn băng của hàn xương thần bức tường hàn băng vô kiên bất tồi không ngừng hòa tan chuyện này khiến đông mày của hàn xương thần cao lại nàng lui về phía sau Ngừng mắt nhìn lâm phàm thật không ngờ tên thổ dân trước mắt này có bản lĩnh bậc này Hàn Xuân Thần mặc dù là chủ thần của người Anh Đại Lục, nhưng mà nàng thuộc hạng người đi nhiều biết rộng. Nhưng khi nhìn thấy hòa diễm trong tay đối phương, nàng vẫn không biết nói gì. Ngọn lửa này rốt cục là lửa gì? Còn cường đại hơn cả lửa hỏa thần. Lâm Phàm cười nói: người chưa thấy qua sao? Ta còn có rất nhiều thứ lợi hại hơn cái này đấy. Ta cho người biết, nếu người cố gắng lưu lại nơi này, kết cục sẽ rất thảm đấy. Hàn Xuân Thần cười lạnh. Vẫn tiếp tục đứng bất động tại chỗ Bức tường hàn băng càng thêm dày hơn so với trước Lâm Phạm vỗ một trường vào tường băng Tuy hòa tan không ít Nhưng mà phát hiện hàn băng không ngừng khôi phục Nó vẫn ngăn hắn ở bên ngoài Hàn Sơn Thần quả thực là không phải hạng tầm thường Thực lực của nàng quá kinh người Tuy hòa diễm nhất niệm thành đan có thể thiêu đốt hàn băng của nàng Nhưng mà tốc độ khôi phục lại thực sự quá nhanh Hắn không đánh tan được thức phòng ngự này Lâm Phạm ngừng lại Hắn xem như chịu thua rồi. À này quả thực là quá chou bò, trâu bò tới mức không thể khôi phục. Người đến cùng nó có đi hay không? Lâm Phàm nhìn Hàn Thương Thần quát, hắn phát hiện mình lại không có bất kỳ biện pháp nào so với nàng. Hàn Thương Thần vẫn đứng đù lù bất động cho hắn đánh, nhưng mà hắn không tìm ra cách nào phá được phòng ngự của người ta cả. Chuyện này nói ra thực là có thể hù chết người. Hàn Thương Thần lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Thời điểm ngươi giết Thủy thần Thì cái chất của ngươi cũng đã được định trước Lâm Phạm im lặng nhìn nàng Bắt đầu cởi hết y phục ra Hắn cũng không tin bà cô này Không biết xấu hổ Một đại nam nhân muốn cởi áo Ở trước mặt của nàng Mà nàng vẫn chân chân Nếu nàng vẫn vậy thì hắn coi như là chịu phục Hàn Sơn Thần nhìn thấy hành động của Lâm Phạm Nhất thời mở miệng hỏi Ngươi muốn làm gì Lâm Phạm nhìn nàng nhưng động tác không dừng lại Nóng quá nên ta muốn cởi sạch quần áo trên người Nếu người không ngại thì cứ nhìn. Theo Lâm Phạm nghĩ, nàng này nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ, nghiêm mặt, bịt mặt quát lớn. Người ta đã biến thái thật là vô sỉ. Chuyện như này trong tiểu thuyết kiếp trước nói rất là nhiều. Hôm nay hắn muốn thử một lần xem thế nào. Theo như trong chuyện, khi thấy mình thoát y sạch sẽ, cô em này khẳng định sẽ thất kinh. Sau đó mình thừa thắng sông lên, đè nàng xuống. Thế là xong. Nhưng vào đúng lúc này, Hàn Thương Thần phán một câu làm cho hắn chỉ biết cầm nín. Ta không ngại đâu. Ngươi cứ tự nhiên. Thân thể thổ dân ta chưa từng xem qua bao giờ. Nếu như ngươi làm ta thỏa mãn. Ngày mai ta sẽ biến ngươi trở thành tượng bằng. Lâm Phạm thở dài. Hàn Sương Thần. Ngươi đến cùng là muốn như thế nào chứ? Ngoại trừ việc giết ta thì chuyện gì cũng có thể thương lượng. Chỉ cần có thể làm được ta tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Hàn Sương Thần cười lại nhìn Lâm Phạm. Ta chỉ muốn giết ngươi. Vậy không có chuyện gì để nói nữa. Lâm Phạm khoát tay. Tình huống bây giờ quá án rất nghiêm trọng hắn không thể mang bà ôn thần này đến thiên địa tông được những đệ tử bình thường không thể đỡ nổi hàn băng của nàng sức mạnh ngàn dặm băng phong vô cùng kinh khủng tù vi thấp sẽ được trực tiếp biến thành tượng băng coi như đám người canh dương thiên cũng không thể làm gì được hàn xương thần nguyệt ảnh đại lục sao có cường giả như vậy chứ chuyện này không có học tí nào cả thời gian từ từ trôi qua lâm Phàm vẫn đang suy tư hắn nên làm gì mới tốt hàn xương thần dùng hàn băng bảo vệ mình Nên hắn không thể làm gì nào, công kích của hắn không có tác dụng đối với nàng. Hàn Thương Thần, Người đừng có khinh người quá đáng. Lâm Phàm quát. Hàn Thương Thần đáp lại, bắt nạt ngươi thì sao? Ngươi có thể làm gì ta? Ta rời à? Lâm Phàm coi như phục rồi. Tốt, rất tốt, đây là do ngươi ép ta. Lâm Phàm cúi đầu. Hắn đã học được một môn công phu vô cùng bá đạo, khi hắn chưa đến Huyền Hoàng giới, qua nhiều năm như vậy vẫn chưa dùng tới. Bởi vì hắn xem thường nó Nhưng mà giờ hắn bị Hàn Sương Thần bước đến bước này Hắn không đo lắng được nhiều nữa Hàn Sương Thần Người tự tìm đến đó Lâm Phạm chợt quát đến Ở trong mắt tinh quang lập lè Hàn Sương Thần lạnh lùng nhìn hắn giống như đang đợi run dế này biểu diễn vậy Một tiếng thép dài truyền ra Vị trí Lâm Phạm đang đứng đột nhiên đổ tung Lực lượng khổng lồ từ dưới chân hắn bộc phát Hắn lấy thân thể mình làm lợi khí Rồi dùng tốc độ cực hạn Lao tới trên tường băng của Hàn Sương Thần Âm một tiếng Nhưng mà tường băng này Vẫn không có một tia xuất mẹ Người đang làm gì đó Hàn Sương Thần cười lạnh Nàng phát hiện ra thân thể Cái tên thổ dân trước mắt này nổ tung Máu tươi phân tán tứ phía Lâm Phàm lay động một chút Thân thể hắn nứt ra từng vết nứt Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vàng lên Đau quá, đau quá ta muốn chết Hàn Sương Thần dững sờ Không hiểu đây là tình huống gì nữa Lâm Phạm lan qua lan lại trong hư không Thân thể không ngừng nứt toát Người dĩ nhiên dùng hàn băng bình vong đụng vào ta Hiện tại ta bị ngươi đụng bị thương nặng rồi Ta sắp chết rồi Ta sắp chết thật rồi đấy Lâm Phạm kêu thảm không ngừng Nhưng trong mắt lại lấy lên tình quả Lần này là một thử nghiệm Nhưng hắn không tin nó vô dụng Theo lời thề của Hàn Sương Thần Hôm nay nàng không thể giết hắn Nhưng lúc mình chết bức tường hàn băng của nàng Coi như là nàng đã giết mình Khi tức Lâm Phạm hạ xuống giống như là tùy thời, có thể tiêu tan. Người hàn sương chủ thần ngây giải nàng không ngờ tin ôn này, lại vô liêm sỉ như thế. Luận vô liêm sỉ, thì ai có thể hơn được Lâm Phạm? Hôm nay hắn không tin không thu thập được con mụ thối này. Vấn đề nếu vẫn không làm được, mình tự dùng một chiêu xoay chuyển càn khôn cho xong. Còn là nam nhân làm cái quái gì nữa, biến thành yêu nhân này. Đầu quá! Lâm Phạm gào thét thê thảm. Khiến người ta có cảm giác như hắn thực sự không xong Lâm Phạm trực tiếp phong tỏa lại khả năng hồi phục của ngô đồng thần thủ Không để một tia sinh mệnh lực nào tiết lộ ra ngoài Hàn Sơn Thần cau mày nhìn hắn Khi nàng ngừng đầu lên Thì cảm thấy thiên địa như đang ấp ủ một luồng ý niệm Lời thề chính là lời thề Mặc dù nàng hướng về hỗn độn chi chủ tuyên thệ, Nhưng mà lời thề không phân biệt được ngươi là ai Ta là ai Chỉ cần ngươi làm trái Thì đều bị trừng phạt Theo khí thức Lâm phàm càng ngày càng yếu Hàn Trương Thần cũng cảm giác được nguy hiểm Càng ngày càng nồng nặc. Ta... ta không gắn gượng được nữa rồi Lâm phàm nói đứt quãng Sau đó đầu lưỡi rỗi ra Chuẩn bị chết Không Hàn Trương Thần cảm nhận được một cố ý niệm vô cùng mạnh mẽ Không cách nào chống lại từ trên trời ráng xuống Xuyên qua thần hạch của nàng Xoạt một tiếng Thần hạch xuất hiện vết nứt, Khiến Hàn Trương Thần phun một ngụm máu tươi, Sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt, nhạt. Nàng không nghĩ tới tên thổ dân kia để sử dụng cái biện pháp như này Mà nàng cũng không ngờ cái biện pháp này Lại có hiệu nghiệp Cái này cùng mình có quan hệ sao Mình có nhúc nhích cái gì đâu Đây là thánh tự động vào mình Nhưng mà lời thẻ vẫn dính lên đầu là thế nào Không, không soạt một tiếng Theo khí tức của Lâm Phạm càng ngày càng yếu Thì vết nứt trong thần hạch của Hàn Sương Thần Càng lúc càng nhiều Đối với loại cường giả như Hàn Sương Thần Nếu thần hạch vỡ Thì nàng cũng xong đời tu vi tự thân mười phần không còn một Muốn khôi phục như cũ cũng sợ mất rất nhiều thời gian Thổ dân Người quá hiền hạ rồi Hàn phương thần gào thét Trong lòng nàng bùng lên cơn giận dữ Hận không thể chấm tên này thành muôn mảnh Ta đi tiện cái gì Người rõ ràng là muốn chết ta mà Ta từng bị từng băng của ngươi đụng bị thương Sắp chết rồi đây này Lâm phàm gào thét trả lời Hàn phát hiện khí tích cô ả càng ngày càng yếu Thần hạch của nàng đang đứt vỡ dần rồi soạt một tiếng Thanh âm thần hạch tan vỡ Nghe rất trói tài Nhưng mà Lâm Phạm hiện đang cảm thấy sức sảng khoái Hàn Thương Thần chuẩn bị chạy trốn Nhưng vẫn nghiêm túc nói Thổ dân Ta nhất định sẽ giết ngươi Nàng không thể lưu lại nữa Tất cả chuyện này đều do Lâm Phạm hại mình Tên này tuyệt đối sẽ không chết Nhưng thần hạch của nàng đã xuất hiện viết giả nức Đều do ảnh hưởng lớn với nàng Vì phòng ngừa vạn nhất Nàng phải mau mau rời đi Bây giờ thần hạch đã vỡ Nàng cần từ từ tu bổ lại nó Lâm Phạm thấy con mụ này muốn trốn chạy Nhất thời cuống đến vô đồng thần thụ được hắn thả ra sinh mệnh lực sôi trào mãnh điện Dung nhập vào thân thể Sau đó hắn nhanh chóng lấy vĩnh hằng chi phủ ra Đuổi theo cô nàng Con mụ thối tha kia Đứng lại cho ta Ta muốn giết ngươi Vừa rồi Lâm Phạm còn bày ra cái bộ dạng sắp chết Nhưng mà vào lúc này Hắn sinh lòng hoạt hồ như bình thường Đang đuổi theo hẳn sương thần Tình hình trận chiến nháy mắt phát sinh biến hóa. Lâm Phạm. Hàn Quân Thiên phá không đến, nhưng mà không biết đây đang xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm nhìn thấy Hàn Quân Thiên nhất thời mừng rõ hồ to. Tông chủ, mau cùng ta giết con bụi thối cây đi, không thể để nàng ta chạy trốn được. Hàn Sương Thần bốc lên lửa giận vô tận, nhìn Lâm Phàm đang cầm vĩnh hằng chi phủ, đuổi theo nàng. Thổ dân vô sỉ, ta nhất định sẽ trở lại. soạt một tiếng. Hư không phát ra thanh âm giống như là Mặt kính bị phá Nó chặn đường đi của Lâm phàm Hàn Dương Thần biến mất trong nháy mắt Lâm phàm thở dài Hắn vậy mà để nàng trốn thoát Hôm nay thực đúng là ngày chó đẻ Cơ hội tốt như vậy mà cũng không nắm được Thật sự đã khiến người ta thương tâm Hàn Quân Thiên lên trước hỏi Xảy ra chuyện gì Đó là chủ thần đã biến Vương Bắc thành như vậy Thực được ả ta rất mạnh Ta vất vả mới hãm lại được nàng ta Nhưng mà không ngờ bị nàng... Nàng bị thương nặng rồi mà vẫn chạy thoát được Nếu giết được nàng Thực được nguyên ảnh đại lục chắc chắn sẽ tổn thất cực nặng Lâm Phạm nói Hàn quân thiên dững sờ Khuôn mặt lộ vẻ không dám tin Chỉ một chủ thần thôi đã có loại năng lực này Tuy nghi ngờ nhưng hắn vẫn tin lời Lâm Phạm nói Lúc này Cả vùng thế giới xương lạnh từ từ tiêu tan Đại địa trắng nhiều tuyết khôi phục lại nguyên dạng Lâm Phạm chợt nghĩ đến nơi đóng quân của nguyện ảnh đại, đại lục Nhất thời nổi lên hương thú Tông chủ Hàn Thương Thần đi rồi, nhưng mà Sinh Linh Nguyệt Ảnh Đại Lục còn chưa kịp đi hết, chúng ta mau chóng tiêu diệt chúng thôi. Đây cũng coi như là một loại đả kích đối với Nguyệt Ảnh Đại Lục. Hàn Quân Thiên gật gật đầu. Hắn theo dấu Lâm Phàm đi đến đây, tự nhiên sợ Lâm Phàm sẽ ra chuyện. Sương Đại bên này thực sự quá kinh khủng, hắn là cường giả tiên vương nhưng vẫn cảm giác được áp lực ở trong cơ thể bị cô đọng. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người có thể có năng lực này, tất nhiên không phải cường giả tầm thường. Lâm Phạm bay ngược trở về, quả nhiên thết đội quân Nguyệt ảnh Đại Lục đang rút lui, bọn họ đang sợ ngây người, không biết đánh địa Hàn Thương Thần sao lại biến thành cái bộ dạng như vậy. <cười> Lâm Phạm cười lớn, Khiến bọn họ nhất thời ngây ngốc, là thổ dân của vô tận Đại Lục, chúng ta chạy mau! Hàn Quân Thiên kinh hãi nhìn những sinh đình phía dưới, số lượng khủng bố, còn nhiều hơn một tông môn. Lâm Phạm gật đầu, tông chủ, vốn ta muốn giết hết bọn họ. Nhưng bây giờ ta đã nảy ra một ý nghĩ mới Nếu như có thể sử dụng bọn chúng Chúng ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều tổn thất cho vô tận đại lục Hàn quân thiên lắc đầu Làm sao có thể sử dụng chúng này Lâm phàm cười cười Người xem ta này Lâm phàm hít sâu một hơi Sau đó khi tức biến hóa Phía sau hắn phát ra Phật Quang vô tận Những tia Phật Quang này giống như là giải lụa kéo dài vào trong hư không Phật Quang bao phủ Chiếu khắp thiền điện Đại độ hóa Phật Quang Một môn tiên thuật nghịch thiên có thể độ hóa thế gian vạn vật Thực được những sinh linh nguyệt ảnh đại lục Dưới đất rất nhỏ yếu Nên không thể ngăn cản được Lâm Phạm niệm kinh Phật Khiến từng vị Phật đà xuất hiện trong hư không Sau đó những Phật đà này Bao vây những sinh linh kia lại Phật văn màu vàng không ngừng lan tỏa Các sinh linh nguyệt ảnh đại lục Khi bị Phật quang chiếu rọi, vẻ mặt từ từ thay đổi Nhìn giống như là bị ngưng động thời gian Bỏ xuống đồ đao Lập địa thành Phật Song trưởng Lâm Phạm hợp lại, một đạo Phật quang mênh mông, từ thủ trường bộc phát, Hàn Quân Thiên sợ ngây người đứng một bên nhìn cảnh này, thế gian này lại có thần thông như vậy, cho dù thiện ác Phật tông cũng sẽ không có môn thần thông này đi. Sau khi Lâm Phạm từ cổ thánh giới đi ra, Hàn phát hiện thần thông lấy được ở trong cổ thánh giới, hay là Huyền Hoàng giới kỳ thực không quá kém cỏi, không thua gì thần thông của vô tận đại lục, thậm chí còn lợi hại hơn. Tiên thuật bá đạo, Hàn quân thiên thở dài. Loại tiên thuật này không phải là bình thường, trực tiếp độ hóa sinh linh Nguyệt Ánh Đại Lục thật khiến cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác được ở bên trong tiên thuật này là tràn đầy lực lượng Phật một, bất phân cao thấp với thiện ác Phật tông kia, thậm chí là càng huy thêm huyền diệu. Khoe miệng Nâm phàm lộ vẻ tươi cười nhìn đám người đang bị độ hóa ở phía dưới. Tông chủ, hiện tại chúng ta có thể sử dụng những sinh linh bị độ hóa này để Nguyệt ảnh Đại Lục tự tàn sát lẫn nhau có thể bảo vệ gốc các của vô tận đại lục đúng vậy hàn quân thiên gật đầu biện pháp của lâm phàm quả thực không tồi lâm phàm trầm ngâm nhìn phương bắc hiện tại toàn bộ tông môn phương bắc đều đã rời đi những người không rời đi được bến thành tượng băng không biết tông chủ và một số trưởng lão của đế đạo tông bị biến thành tượng băng kia có thể khôi phục lại như cũ không nữa hàn quân thiên cảm thấy hoàng sợ đối với thực lực của chủ thần nguyệt ảnh đại lục có thể đóng băng cường giả tiên vương cảnh Cần phải có thực được cường đại cỡ nào chứ Sợ rằng không phải là một chủ thần bình thường có thể làm được Có điều bây giờ Chủ thần đó đã bị Lâm Phạm đả thương Chắc không thể khôi phục nhanh đâu Hai người đi đến bầu trời đế đạo tông Băng ở trên người tông chủ Và một ít thái thượng lão tổ đã vỡ Giờ họ đang nằm bất động dưới đó Không biết sống chết như thế nào Hàn Quân Thiên hơi nhớ mày Bọn họ đã chết rồi sao Không chết Lâm Phạm lắc đầu sau đó điểm một chỉ Một đoàn sinh mệnh được giáng xuống Dung nhập vào cơ thể của mọi người ngay lúc này thân thể của tông chủ đế đạo tông Và một vài thái thượng lão tổ từ từ phát sinh biến hóa Sau đó truyền đến tiếng hít thở Tông chủ đế đạo tông nhất thời đứng lên Hét lớn một tiếng Tài liều mạng với ngươi Nhưng khi thấy rõ tình huống xung quanh Nhất thời sững sở Chuyện gì thế này Ninh đạo huynh Hàn quân thiên hạ xuống Ở trong lòng thờ phào nhẹ nhõm Tông chủ cùng nhóm thái thượng lão tổ đế đạo tông không chết Quả thực đã cảm ơn trời Phật Bằng không Sẽ là một tổn thất rất lớn cho vô tận đại lục Tiền vương mạnh mẽ biết bao Tuy rằng không địch lại được chủ thần cường đại nhất Nhưng cũng có thể bảo vệ một phương bình an Hàn huyết Tông chủ đế đạo tông Ninh đạo Nhìn thấy hàn quân thiên sắc mặt vui vẻ Sau đó hơi nghi hoặc Chuyện gì thế Yêu nữ kia đi đâu rồi Lâm phàm mở miệng nói Ninh Tông chủ, chủ thần kia đã bị thương, nên rời đi rồi. Ninh Đạo nhìn Lâm Phàm nhất thời biến sắc kinh hồn. Lâm Phàm Lâm Phàm khẽ cười, mình nổi danh như vậy sao? Một vài đại tông đều biết mình. Hắn gật đầu với Ninh Đạo. Ánh mắt Ninh Đạo nhìn muốn phía, ở trong mắt đối liên việt tức giận, sau đó hỏi những đệ tử kia. Lâm Phàm gật đầu, sức mạnh Hàn xương thần quá lớn, những đệ tử kia không chống đỡ được. Cho nên sớm đã sinh tiêu tàn Nhờ thực được các người cao thâm Có thể chống đỡ trong thời gian ngắn Nếu như chậm một chút kết cục cuối cùng cũng như vậy thôi Trong thòng trong lòng Thái Thượng Lão Tổ oán giận Đế Đạo Tông Thân là một trong chín Đại Tông Giờ lại bị chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục tiêu diệt Tuy bọn họ sống sót Nhưng mà những đại tử của họ hey. Hàn Quân Thiên mở miệng nói Ninh Đạo huynh Các vị Lão Tổ bây giờ vô tận Đại Lục Đang ở trong thời kỳ nguy hiểm Chúng ta không thể năm bè bảy mảng nữa Ta nghĩ chúng ta nên đoàn kết cùng nhau Chống lại Nguyệt Anh Đại Lục Ninh đạo gật đầu Được Chủ thần Nguyệt Anh Đại Lục Dám diệt đạo đế tổng ta Nếu không thể vì những đại tử kia báo thủ Ta còn tư cách gì làm tông chủ của họ nữa Hàn quân thiên tán đồng Hiện tại có vài tông chủ Của mấy đại tông môn đến thương thảo đại sự rồi Bây giờ tông môn phương Bắc Có chỗ thì chạy Có chỗ thì chết Nếu như lại để Nguyệt ảnh Đại Lục tiếp tục cắn nuốt Đến lúc đó chúng ta mới phản ứng lại Sợ tất cả đã muộn Lúc này Lâm Phàm cảm giác áp lực bản thân thật lớn Nếu không gặp về Hàn Xuân Thần Hắn sẽ không có cảm giác như vậy Nhưng mà giờ đã gặp áp lực không lớn cũng không được Thực lực ả không bình thường Mình ở trước mặt nàng Không có bất kỳ sức chống cự nào Nếu bên Nguyệt ảnh Đại Lục Còn có nhiều chủ thần như ả nữa Mình nên làm như thế nào Thực lực thực lực tuyệt đối. Hiện tại Lâm Phàm chưa có ý nghĩa này, nhanh chóng tăng thực lực bản thân, đạt đến cảnh giới nhất định, như vậy khi đối mặt với tất cả khó khăn mới có thể chống đỡ. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Phàm quyết định, chúng ta tạm thời tách ra ở đây. Ta cần phải đi tìm cách tăng thực lực bản thân nữa. Nếu như cường giả có Hàn Thương Thần lại xuất hiện, sẽ rất khó đối phó. Hàn Quân Thiên muốn nói gì đó, nhưng vừa nghĩ đến tính cách đơn phàm, cuối cùng đành gật đầu đáp ứng. Tình huống bây giờ không cho phép bọn hắn có nửa điểm do dự Nếu còn do dự Chỉ sợ chỉ có con đường chết Được Người nhất định phải chú ý an toàn đó Hàn quân thiên dặn dò Lâm Phàm gật đầu Sau đó nhanh chóng bay vào hư không Hiện tại hắn muốn tìm chủ thần Nghĩ biện pháp giết càng nhiều chủ thần mới được Mà nếu gặp được hạng cường đại như là chính thần Hắn thực sự hết cách Nhưng mà nếu có chủ thần giống như là quang minh thần Hoặc là thủy thần Hắn gặp một người có thể giết một người Một chút áp lực cũng không có Lúc này ở bên trong thế giới xương lạnh Hư không khẽ chấn động Một bóng người từ hư không đi ra Lúc này sắc mặt của hàn sương thần trắng bạch Khóe miệng lưu lại máu tươi Thân thể hơi run nhẹ Nàng không ngờ mọi chuyện diễn biến như thế Cái tên thổ dân kia Thực sự là quá âm hiểm Còn rắn đỏ đáng chết Trong lòng của hàn sương thần mắng to Sau đó hai tay nàng hơi mờ Lực lượng xương lạnh từ bốn phương tam hướng tập trung lại Trong thế giới băng tuyết, tồn tại rất nhiều tượng băng, nhưng mà giờ một ít tượng băng lại xuất hiện, vết đứt. Toàn bộ tinh khí thần ở trong đó vọt về phía hàn sương thần. Hàn sương thần đang dùng chúng để tu bổ thân thể, đó cũng là lý do nàng lưu lại tượng băng như vậy. Nàng nhắm mắt, toàn thân đều được sương lạnh bao vây. Thần hạch đã vỡ, nhờ được hấp thu. Những năng lượng xung quanh đang từ tù tu bổ, nhưng tốc độ lại rất chậm, không biết đến khi nào mới có thể hoàn toàn khôi phục lúc này lâm phạm đã chia tay cùng đám người hàn quân Thiên bắt đầu truy tìm chủ thần nguyệt ảnh đại lục hiện tại sinh linh nguyệt ảnh đại lục đã chiếm lĩnh hơn một nửa lãnh thổ vô tận đại lục chỉ cần qua bên kia sẽ có cơ hội tìm được chủ thần nguyệt ảnh đại lục đang lơ lửng trong hư không lâm phạm cảm thấy diện mạo hiện tại có chút quái quái nếu đi tới đó sẽ bị nhận ra may mà mình có mặt nạ có thể thay đổi diện mạo bản thân có khi tức gì gì đó có thể ẩn giấu được Hơi lắc người, Lâm Phạm cải biến toàn thân Với bộ dáng hiện tại, chắc là không ai có thể nhận ra được hắn Hiện tại, Lâm Phạm đã đến nơi Nguyệt Ảnh Đại Lục chiếm lĩnh Hắn không trốn vào hư không như cũ, mà lựa chọn đi bộ Đồng thời luyện chế một thanh đại kiếm, đảm nhiệm chức vụ chiến sĩ bên trong Nguyệt Ảnh Đại Lục Mặc dù hắn không biết phương pháp tu luyện của chiến sĩ Nguyệt Ảnh Đại Lục Nhưng với bộ dáng bây giờ, sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục tuyệt đối không nhận ra Lâm Phạm thờ dài mình vì trở nên mạnh mẽ cũng đủ liều mạng nếu không tìm được chủ thần nguyệt ảnh đại lục vậy thì coi như là thiệt thòi lớn rồi người nào lúc này một đám sinh linh nguyệt ảnh đại lục từ xa đi tới lâm phàm xoay người lại nhìn về phía ba mục tiêu ba tên pháp sư hai tên chiến sĩ thực lực đều không mạnh thuộc về cấp bậc bia đỡ nạn trong nguyệt ảnh đại lục lâm phàm gật đầu coi như chào hỏi những người này cũng không có mạnh cho nên hắn lười chào họ một tên chiến sĩ thân thể cao to bắp thịt toàn thân dâng chào sau đó vỗ vỗ vào bả vai của Lâm Phàm hỏi ta gọi Olaf người gọi là sao Lâm Phàm cười nói Nicholas họ này thật là kỳ quái Olaf nghi ngờ hỏi sau đó cũng không để ý nhìn ngươi hẳn là chiến sĩ có phải ngươi muốn đi đến chỗ của liệp giả chủ thần để nhận nhiệm vụ giết thổ dân vô tận đại lục không Lâm Phạm nhú mày Trong lòng nghi ngờ vạn phần Nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều gật đầu. Đúng vậy Liệp giả trù thần sao Thời khắc này Lâm Phạm thật muốn đi xem một chút Không nghĩ tới vô tận đại lục Lại trở thành nhiệm vụ Để những trù thần tuyên bố Mà đám sinh linh nguyện ảnh đại lục Đang chuyển vào vô tận đại lục Có liên quan rất lớn đến liệp giả trù thần này Ô Láp cười nói Vậy chúng ta cùng nhau đi đi Nói không chừng khi nhận nhiệm vụ Còn có thể hợp tác với nhau nữa. Lâm Phạm chưa quen thuộc nơi này. Nếu như có người mang hắn đi. Vậy thì quá tốt rồi. Được vậy cùng nhau đi. Lâm Phạm nói. Dọc theo đường đi. Lâm Phạm hỏi được không ít chuyện. Đồng thời cũng biết một ít thông tin về nguyệt ảnh đại lục. Tiến hành xâm lấn như thế nào. Liệp giả chủ thần tuyên bố nhiệm vụ. Có nhiều người không thèm nhận. Những người này không thờ phụ một chủ thần. Nhưng giờ khắc này có chủ thần lấy ra khen thưởng cho những người hoàn thành nhiệm vụ cho nên đối mặt với phần thưởng phong phú tự nhiên có không ít người tham gia hơn nữa có rất nhiều nhiệm vụ lớn nhân số đông đảo tranh cướp nhau hoàn thành nhiệm vụ không biết qua bao lục lâm phàm cùng đám người ô lắp đi tới một nơi như là tế đản ở đây chật ních người rất nhiều sinh linh việt ảnh đại lục đang tập hợp ở đây nhận nhiệm vụ lâm phàm phóng tầm mắt nhìn tới Trên thế đàn kia Có một màn ánh sáng Ở trên màn sáng hiện lên rất nhiều nhiệm vụ Ở trong đó có một ít nhiệm vụ đơn giản Chỉ là giết đệ tử tông môn của vô tận đại lục Đồng thời còn có nhiệm vụ liên quan tới thiên địa tông Hủy diệt thiên địa tông là nhiệm vụ cao cấp Khen thưởng cũng vô cùng phong phú Ngay sau đó Cũng không thiếu nhiệm vụ Về phía các tông môn khác Đối với sinh linh nguyệt ảnh đại lục Đây chính là biện pháp nâng cao thực lực nhanh nhất Nhiệm vụ độ khó cao đều không phải là thực hiện một mình. bất kỳ một ai đều có thể nhận. giống như là hiện tại, nhiệm vụ hủy diệt một môn phái nhỏ không biết có bao nhiêu người nhận. bọn họ cùng nhau xuất phát tạo thành một tiểu đội trở thành một cỗ lực lượng cường đại. còn môn phái nhỏ kia sợ là không chống lại được. lâm phàm tự nhiên biết nguyện ạch đại lục cũng giống như là vô tận đại lục. có người tốt cũng có người xấu. nhưng mà tình hình hiện giờ hắn không cân nhắc được nhiều. đối với những kẻ xâm lấn này lâm phàm chỉ có một biện pháp là độ hóa toàn bộ, còn kết quả cuối cùng vậy nhìn tạo hóa họ thôi. Lúc này Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn kia, nơi đó hắn có thể cảm nhận được khí tức của liệt giả chủ thần, chỉ là đối phương cũng không ở nơi này. Xem ra hắn cần phải nghĩ biện pháp tìm tin kia mới được. Mà lúc này Olap bên cạnh mở nói, hôm nay liệt giả chủ thần sẽ xuất hiện, hắn sẽ ra nhiệm vụ mới. Lâm Phạm dừng lại trong lòng vui vẻ, người nói liệt giả chủ thần sẽ tới. Olaf gật đầu. Đúng vậy. Nhiệm vụ sắp hết. Liệp giả chư thần sẽ xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ mới. Mà giờ toàn bộ nhiệm vụ chỗ này sắp kết thúc rồi. Liệp giả chư thần tự nhiên sẽ xuất hiện cho ra rất nhiều nhiệm vụ hơn. Lâm Phạm nghe nói như vậy, thì trong lòng mừng rỡ. Hắn không ngờ mình lại may mắn đến vậy. Liệp giả chư thần xuất hiện, hắn có niềm tin chết được đối phương, nhưng phải xem thực lực của liệp giả chư thần mạnh như thế nào đã. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ngay khi Lâm Phàm mất kiên nhẫn hư không hơi chấn động, từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống. trong đám người truyền đến thành âm, liệp giả chủ thần tới rồi. lâm phạm gần đầu nhìn theo, cả người liệp giả chủ thần được thần quang bao phủ đang từ hư không hạ xuống, sau đó lơ lửng trước tế đàn. thực lực liệp giả chủ thần này không mạnh như vị lai vô lượng vương phật, nhưng mà cũng rất tốt. các con dần, các người hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, bản thân rất vui. Hiện tại bản thân sẽ đưa ra nhiệm vụ mới mà khen thường đã càng thêm phong phú. Liệp giả trù thần mở miệng. Những sinh linh này ở trên căn bản đều không phải tính đồ quán. Bởi vậy khi gặp được liệp giả trù thần chỉ có kính nề, chứ không có tôn kính hay là sùng bái. Liệp giả trù thần nhìn sinh linh phía dưới, trong lòng tự nhiên nảy ra ý nghĩ. Sau đó điểm ngón tay, ở trên màn ánh sáng xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ mới. Sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục chăm chú quan sát những nhiệm vụ này. Mỗi một người đều kinh hô bởi vì phần thưởng của những nhiệm vụ mới thực sự quá phong phú. Thời khắc này, Liệp giả chủ thần nói tiếp: các con dân, trong các người có ai nguyện ý trở thành tín đồ của bản thần? Khi trở thành tín đồ của bản thần rồi, trong lúc các người làm nhiệm vụ sẽ được bản thần che chở, các người sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn. Bất kỳ chủ thần nào đều cần tín đồ, và tín đồ của liệp giả thần chủ hẳn ít hơn rất nhiều so với các chủ thần khác và trong số họ, chủ thần có tín đồ nhiều nhất chính là chiến thần. Bởi vì trong Nguyệt Ảnh Đại Lục, chiến tranh rất thường phát sinh. Từng sinh linh đều khát vọng sức mạnh, đều muốn mình trở thành người chiến thắng trong các cuộc chiến. Khi Liệp Giả chủ thần cất tiếng kêu mộ, nhưng mà đông đảo sinh linh ở bên dưới đều lộ vẻ do dự. Bọn họ biết kiến ngưỡng chủ thần như thế nào? Một khi đã trở thành tín đồ của chủ thần, bản thân sẽ không còn chính mình nữa, mà là của chủ thần. Trù thần muốn người sống, người sẽ sống Muốn người chết thì người phải chết Liệp giả trù thần tiếp tục mở miệng thuyết phục Các con dân Nếu như trong các người có ai nguyện ý trở thành con dân bản thần Hãy đi đến tế đàn cảm thụ thần uy của bản thần đi Giờ này liên tục có người đi lên đài Bà Lâm phàm cũng không do dự đi lên Hiện tại hắn muốn lên muốn giết tên liệp giả trù thần này Không tới gần thì làm sao mà giết được Lúc này liệp giả trù thần nở nụ cười nhìn thấy mình có nhiều tín đồ hơn nội tâm tự nhiên hưng phấn mà ngay lúc này trong hư không truyền đến một thanh âm Liệp giả chủ thần không ngờ ngươi lại thu nhận tín đồ trơ chắn như vậy lâm phàm ngước mắt nhìn tới hư không phương xa xuất hiện một màu vàng đất trong đó có một bóng người sinh linh phía dưới ngay lập tức tỉnh hồn đại địa chủ thần trong lòng lâm phàm chấn động lại là tới thêm một chủ thần nữa sao Ấm ý xin gặp lại đến nhà mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào. Xin chào các khán giả thân mến của kênh uh, MC Tiên Phong. Hôm nay thì phòng sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện uh, Ngạo Thế Chi Vương, tập số 188. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì uh, mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương từ 188. Đại địa chủ thần tới, vô số người kinh hô, đông đảo sinh linh nằm dạp quỳ ở trên đất này Địa vị của đại địa chủ thần tại Nguyệt Ảnh Đại Lục vô cùng cao thượng, rất nhiều sinh linh đều tiến ngưỡng ấn, được hoan nghênh hơn điệp giả chủ thần rất nhiều. Sự khác biệt giữa những chủ thần ở trong đó vào đúng lúc được thể hiện hoàn mỹ. Đại địa chủ thần không thể thiếu tín đồ. Bài Liệp Giả chủ thần đại thiếu rất nhiều. Khi Nguyệt Ảnh Đại Lục tấn công vô tận đại lục, một vài chủ thần sẽ chiếm được càng nhiều chỗ tốt, từ đó có thể bước vào cảnh giới sáng thế chí cao vô thượng. Còn đối với đa phần chủ thần, bọn họ đến để gia tăng số lượng tín đồ cho mình. Ví dụ như Liệp Giả chủ thần này, hắn ở Nguyệt Ảnh Đại Lục không được hoan nghênh cho lắm, các con dân cũng không nguyện ý tiến ngưỡng. Bởi vậy hiện tại cơ hội Liệp giả chủ thần tự nhiên về liều mạng thu thập tín đồ. Chủ thần có càng nhiều tín đồ, thu thập được tin ngưỡng càng khổng lồ, thực lực bản thân nhờ đó mà tăng lên nhanh chóng. Liệp giả nhìn đại địa chủ thần khẽ co mày, người có ý gì? Đại địa chủ thần thông song đi tới, ở trên người khoác một chiếc áo khoác màu vàng đất, khi tức bất diệt nồng đậm, hắn cười khẽ. Liệp giả chủ thần ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ tới thông báo cho ngươi một tiếng. Cuộc chiến trù thần sắp bắt đầu Vô tận đại lục cũng nên diệt vong rồi Nhanh như vậy sao Liệp giả trù thần kinh sợ Chuyện này cũng quá là nhanh đi Sau đó nghĩ đến việc mình muốn làm Hắn rất nhanh Lại lạnh nhạt Người nói xong rồi thì đi đi Dù sao ta đang truyền lại sức mạnh cho các tín đồ mới Đại địa chủ thần cười cợt Sau đó nhìn xuống đám con dân ở phía dưới một chút Nhưng không để ý lắm Người trù thu tín đồ của người Ta nhìn là được rồi Thực lực liệp giả trù thần không mạnh bằng đại địa chủ thần Mà địa vị bên trong đám chủ thần Càng không quá cao Nhưng cũng may Các chủ thần nguyện ảnh đại lục không gây chiến với nhau Cho dù có gây chiến Thì cũng chỉ do đám tín đồ khi đánh nhau Bọn họ chỉ ngồi xem biểu diễn Thi thoảng sẽ xuất thủ Để những tín đồ ở bên phe bên kia chủ thần cùng tồn tại với các người Hiện tại Lâm Phạm đang suy nghĩ làm thế nào Để giết được hai chủ thần này Nhưng mà tình huống trước mắt Nếu như mạnh mẽ giết lên Chắc sẽ gây ra phiền phức không đáng có Bởi vì hắn không nhất định có thể thuấn sát được đại địa chủ thần Nếu như kéo dài Để những chủ thần khác cảm ứng được Rồi sẽ bị bao vây lại Thì coi như toi đời Sau một lát suy tính Lâm Phạm đã nảy ra một ý tưởng Lúc này liệp giả trù thần mở miệng nói Muốn trở thành tín đồ của bản thân thì tới đây Để bản thân rửa sạch tạp chất trên người các người Một ít sinh linh muốn trở nên mạnh mẽ Nhanh chóng đi lên thế đàn Các sinh linh nguyệt ảnh đại lục Tín ngưỡng chủ thần Ngoại trừ có thể câu thông với lực lượng chủ thần Nếu may mắn Còn có thể nhận được ân huệ của chủ thần Ví dụ như Pháp Sư Nhờ có tín ngưỡng chủ thần Nên mới có thể thi triển phép thuật cường đại hơn Cấm chú là sức mạnh ở Trong truyền thuyết của các chủ thần Nếu như các pháp sư không có tin ngưỡng chủ thần Cả đời cũng không thể sử dụng cấm trú được Các pháp sư bọn họ Chỉ có một con đường Tìm kiếm một vị chủ thần làm tin ngưỡng Cho nên đám người như là Quang Minh Thần Hòa Thần Hay một ít chủ thần khác Bọn họ không thiếu tín đồ Bởi vì sức mạnh quyết định số lượng tín đồ Giờ các này rất nhiều người đi đến trước mặt Điệp giả chủ thần Rồi quỳ một gối xuống Chuẩn bị tiếp nhận lời chúc phúc của anh. Liệp giả chủ thần tuyên bố nhiệm vụ Rồi khen thường những sinh linh hoàn thành nhiệm vụ Để bọn họ từ từ hiểu được tín ngưỡng của hắn Có bao nhiêu chỗ tốt Mà những sinh linh không có tín ngưỡng hiển nhiên không được trải nghiệm đó Bởi vậy lần này Liệp giả chủ thần chuẩn bị lực lượng cường đại cho các tín đồ Để đám tín đồ không có tín ngưỡng biết Tín ngưỡng hắn ban cho Có thể có rất nhiều chỗ tốt Nhưng giờ chủ thần phát hiện Có một sinh linh vẫn chưa bước lên hắn chỉ bảo lâm phàm hỏi nếu như người đã lên tới đàn vì sao còn không qua đây hiện tại lâm phàm đang muốn giết chết đại địa chủ thần thực được đại địa chủ thần mạnh hơn liệp giả chủ thần không ít nếu giết được đối phương kinh nghiệm sẽ nhiều hơn liệp giả chủ thần rất nhiều nếu như liệp giả chủ thần trước để đại địa chủ thần chạy mất thì coi như là thiệt thòi lớn chọn tới chọn lui hắn cảm thấy giết đại địa chủ thần trước vẫn là tốt nhất Lâm Phạm Hờ hững nói: Liệp giả chủ thần tôn kính. Khi ta thấy đại địa chủ thần, ta liền nghĩ tới cha ta. Hắn là tín đồ của đại địa chủ thần, mà trước khi Lâm Trung, hắn đã nói với ta, sau này phải đi theo đại địa chủ thần, dâng hiến một thân trói. Nhưng bây giờ ta sắp tiếp nhận tín ngưỡng của người, nhưng hiện tại đại địa chủ thần đang ở trước mặt ta, nội tâm ta rất bất an, làm trái ý phụ thân, ta cảm giác mình thật có lỗi. Liệp giả trù thần cho rằng tên này muốn đương nhờ vào đại địa trù thần Nhưng sau khi nghe câu đó Lại cười nói Con dân của ta Ta đại biểu cha ngươi Khoan dung cho ngươi Liệp giả trù thần Cha hắn là tín đồ của ta Nếu như muốn khoan dung Cũng nên là ta nói mới đúng Đại địa trù thần lên tiếng Lâm Phạm tiếp tục mở miệng Đại địa trù thần Khi ta ở vô tận đại lục Chiếm được một món bảo bối Lúc này ta muốn dâng lên cho người Mong người tha thứ cho ta Đại địa chủ thần nghe thấy thế Thì nhất thời hứng thú Ồ bà bối gì Hắn thân là chủ thần Loại bà bối tầm thường Tất nhiên sẽ không lọt vào tầm mắt Nhưng mà lúc này Nghe con dân trước mắt nói Nó là một kiện bà bối thần kỳ Nên có chút hứng thú Liệp giả chủ thần khẽ nhíu mày Có chút không vui Tên này thực không biết tốt xấu Có bảo bối nên dâng cho bàn chủ thần mới đúng. Sao lại đưa cho đại địa chủ thần. Nhưng đối phương đã nói ra tiếng. Hắn không thể nói gì thêm. Chỉ yên lặng quan sát. Hơi bực mình. Nếu như một bảo bối bình thường. Cũng không sao. Vì theo hắn thấy 89 phần 10. Sẽ như hắn nghĩ. Dù sao thực được sinh linh này quá yếu. Lúc này Lâm Phạm lấy thiên địa dung lô ra. Đại địa chủ thần. Đây là bảo bối mà ta lấy được. Tại vô tận đại lục. Nó có thể luyện hóa thiên địa vạn vật Ta nghĩ chỉ có bảo bối bậc này Mới có thể khiến cho người tha thứ cho ta Hai tay lâm phàm dâng lên thiên địa dung lô Thiên địa dung lô đang tản ra khí tức huyền diệu Mà cỗ khí tức này Khiến cho mắt mặt của đại địa chủ thần Phát sinh biên hóa Hắn có thể thấy Đồ trong tay tiểu tử này Là rất tốt Đại địa chủ thần cảm nhận được sức mạnh huyền diệu kia Trong mắt lấy lê lên vẻ kinh dị Sau đó lộ ra nụ cười có lòng. Liệp giả trụ thần khai như mày nhìn đồ chơi này, hắn cũng cảm thấy đồ vật này bất phàm. Dời à, tên này có phải là ngu không? Đồ tốt thế mà không dâng cho mình, lại dâng cho đại địa chủ thần. Chuyện này trong lòng lâm phàm cười trộm. Bào tới lấy đi. Đại địa chủ thần không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn nhìn thấy thực lực sinh linh trước mắt thực sự rất yếu, mà khi tức bào bối kia tàn ra rất mạnh mẽ vào huyền diệu lâm phàm giơ hai tay thật cao đại địa chủ thần xin người hãy khoan dung cho ta trên mặt của đại địa chủ thần lộ ra nụ cười sau đó đi tới trước mặt lâm phàm để tay lên thiên địa dung đục yên tâm bản thần khoan dung người trên mặt của lâm phàm cũng tươi cười hai tay từ từ thả xuống đại địa chủ thần cầm bà bối trong tay nhất thời hưng phấn hắn có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong đó, Khổng lồ, thực sự rất to lớn. Liệp Giả Chu Thần ao ước ghen tị nhìn đại địa chủ thần, trong lòng rất không phục. Vì cái gì mà mọi chỗ tốt đều bị đại địa chủ thần chiếm được? Hắn có dùng mông thì cũng có thể nghĩ được bảo bối này bất phàm, có một không hai trong thiên địa. Lúc này đại địa chủ thần hài lòng mở miệng, "Không tệ, không tệ rất tốt." Tà... Nhưng lúc này thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại Lâm phàm lạnh nhạt lên tiếng Xác thực lên tiếng Vốn trí đại địa trù thần đang vui mừng khôn chết Nhưng nháy mắt sau Sắc mặt hắn phát sinh biến hóa Màu giống như là gan heo Lúc trắng, lúc xanh Hơi há mồm, hít vào một ngụm khí lạnh Hắn cảm thấy cảm giác đau đớn đang dơm lên trong lòng Loại cảm giác đó thực sự rất huyền diệu Một cảm giác ưu thương cảm giác này chưa bao giờ cảm thụ qua chỉ cảm thấy tựa như là vật gì đó của mình bị vỡ nát vậy Liệp giả chủ thần cũng nghi hoặc nhìn một màn trước mắt ý gì đây chẳng đã có mút cúng bái của thời này sao hoặc đại địa chủ thần thích bộ dáng này của các tín đồ một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên sông thẳng thiên địa hai chân đại địa chủ thần run run sau đó phức tạp nhìn lâm phật người người Lúc này trong lòng của Lâm Phạm thừ phào nhẹ nhõm Xem ra kế hoạch của mình Lại thành công nữa rồi Lâm Phạm cũng không đợi hắn nhiều lời Nhanh chóng điều khiển thiên địa dung đô Hút đối phương vào Xôn sao Tên này giúp cục đại Đại địa chủ thần đi đâu rồi Chuyện gì xảy ra vậy Đại địa chủ thần đột nhiên biến mất không thế nữa Đúng thời khắc này Đám sinh linh phía dưới bắt đầu bàn tán Nhưng mà liệt giả chủ thần phản ứng lại Ngươi là ai Hắn chưa nói xong Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn Liệp giả trù thần sững sờ Không kịp phản ứng Bà lâm phàm vỗ vai hắn một cái Sau đó khẽ cười Mặt nạ biến mất Lộ khuôn mặt chân chính Người là thổ dân của vô tận đại lục Liệp giả trù thần kinh ngạc Nhưng trong nhắm mắt trở nên gốc trẻ Phốc một tiếng Tiếng đâm thùng truyền tới Sắc mặt của liệp giả trù thần Giữ tận không dám tin tưởng Hơi cúi đầu nhìn Hắn tết trên bụng của mình đang cắm một con dao găm. Một giọt máu tươi dọc theo con dao rơi xuống. Liệp giả chủ thần cảm giác mình bị người ta đâm vào. Không, đây không phải là cảm giác nữa, mà chính xác hắn bị người ta đâm vào. Người... Liệp giả chủ thần bắt lấy cánh tay của đối phương. Nhưng mà hắn cảm giác trong cơ thể mình đang có một nguồn sức mạnh to lớn sầm lớn. Sức mạnh này cản trở thần lực. Để hắn không có lực lượng trở tay. Phốc một tiếng. Rút dao găm ra. Rồi lại đâm thêm một phát nữa. Sắc mặt liệp ra chủ thần. Đột nhiên biến đổi. Thân thể khẽ run. Người rút cục lại. Liệp gia chủ thần run run hỏi. Thanh âm khàn khản. Hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình. Đang không ngừng trôi đi. Bất cứ lúc nào đều có thể biến mất. Thần sắc lâm phạm bình tĩnh trả đời. Thiên địa tông. Lâm phàm. Liệp giả chủ thần căn bản không biết người này là ai, nhưng hắn không ngờ ra hỏa này lại giấu sâu như vậy, không lộ ra một chút sơ hở nào. Ta không quen người. Liệp giả chủ thần không nghĩ ra người này, vì sao lại muốn nhắm vào hắn? Hình như hắn không trọc giận đối phương nhặt, hắn muốn cầu xin tha mạng, nhưng mà tôn nghiêm chủ thần không cho phép. Gặp lại sau, chủ thần. Lâm Phàm nói tiếp, phốc một tiếng, ra ra và vào. vào. Liên tục đâm ra rút vào mấy lần Mãi tới khi liệp giả trù thần Không còn một chút khí tức nào Lâm phàm mới ngừng lại Cảm giác thực sự là quá sung sướng Lâm phàm không biết vì sao Mình từ khi nào đã rất thích chiêu đâm người này Mỗi một lần đâm người Đều cảm giác thật thoải mái Đến hiện tại Hắn đã quên mình đâm chết bao nhiêu người rồi Nhưng hắn dám khẳng định số lượng tuyệt đối không ít Liệp giả trù thần Đến chết cũng không hoàn thủ Chuyện này thực sự là vô cùng nhục nhã đinh chúc mừng ký chủ đã giết chết được liệp giả chủ thần đinh kinh nghiệm tăng cường đinh thu được thú liệp không gian lâm phàm hơi kinh ngạc mình lại thu được đồ vật lúc trước giết mấy tên chủ thần kia cũng không có rơi ra món nào mà thú liệp không gian là một tinh thể không nhìn ra có gì thần kỳ thú liệp không gian do thần hạch của liệp giả chủ thần biến thành có thể chứa được dũng sĩ liệp giả trong không gian hoàn thành nhiệm vụ đồ chơi này hình như là rất tốt, tương tự như là không gian chủ thần. Có điều đồ chơi này không có một chút tác dụng đối với hắn, nhưng vẫn nên giữ lại. Sau này nghiên cứu một chút. Hắn, hắn đã giết chết liệp giả chủ thần, liệp giả chủ thần. Hiện trường tất cả sinh linh nguyệt ảnh đại lục đang trợn tròn mắt. Bọn họ không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức độ này. Đây là chủ thần đó, mà tên thổ dân này lại dám giết hai vị chủ thần thực lực bậc này không dám tưởng tượng, thực sự không dám tưởng tượng. Lâm Phạm nhìn những sinh linh đang chạy trốn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đại độ hóa vật quang bao phủ thiên địa. Nếu tới mà không độ hóa một ít sinh linh, thì đúng là không được. Đối mặt với lực lượng độ hóa vô tận của Lâm Phạm, không ai có thể cản được. Từng tiếng gào thét thê thảm vang lên, những khuôn mặt dữ tợn từ từ phát sinh biến hóa, từ ác đến thiện từ thiện đến nhìn phá thiên địa phật đà bên trong tụ kinh niệm phật độ hóa lực lượng bao phủ tất cả từng tiếng hệ thống nhắc nhở truyền tới lâm phạm cười tươi thứ mà hắn muốn là hiệu quả này bên dưới độ hóa lực không ai có thể chạy trốn mà đúng lúc này trong hư không xuất hiện một tiên biến hóa lâm phạm gần đầu nhìn tới hắn cảm nhận được khí tức của vị lai vô lượng vương phật lâm phạm không nghĩ tới người dám đến đây Một đạo âm lan truyền tới Nổ vang hư không Vị lai vô lượng vương Phật Người muốn chết sao mà tới đây Khóe miệng Lâm Phạm khẽ cười Làm can Lúc vị lai vô lượng vương Phật cảm ứng được cổ Phật được vô tận ở đây Nhanh chóng đi tới Nhưng mà không ngờ tiểu tử kia Dám ở đây Quả là đương nhiên có cửa người không đi Địa ngục không lối Người cứ sông vào Lâm Phạm hướng về đám sinh linh của Nguyệt Ảnh Đại Lục Đã được độ hóa Lên cho ta Âm một tiếng Đám sinh linh nhanh chóng vây vị lai vô lượng vương phật lại Lâm Phạm cười lớn Con lừa chọc Có gan thì tới đây Muốn chết Vị lai vô lượng vương phật giận dữ gầm thiết Một trường đập xuống Những sinh linh nguyệt ảnh đại lục này Đâu phải là đối thủ quán Một trường xuất ra Giết hết một mảnh Khói miệng hắn khẽ nhếch Ánh mắt nhìn phương xa Rồi nhanh chóng biến mất Thời điểm biến mất Hắn nghe được vài cỗ âm thanh giận dữ từ hư không chuyển tới. Vị lai vô lượng vương Phật Người dám giết con dân nguyệt ảnh đại lục ta Lâm phàm Ta không giết người thì không làm Phật Lúc Lâm phàm rời đi Chỉ nghe được tiếng giống giận Sau cùng của vị lai vô lượng vương Phật Còn nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì Hắn cũng không rõ Không nghĩ đến vị lai vô lượng vương Phật Lại theo đuôi phía sau Còn để mình bắt được cơ hội Hãm hại một trận Vị lai vô lượng vương Phật Tự tay chém giết sinh linh nguyệt ảnh đại lục Bọn họ tận mắt nhìn thấy Còn vị lai vô lượng vương Phật kia Kiểu gì chẳng ngụy biện cho bản thân Mà kết quả cuối cùng sẽ là cái gì Hắn thực không biết Dù sao chuyện này sẽ không ai nghĩ đến việc Có liên quan tới mình Lúc này Lâm phàm xuất hiện trong hư không Ở trên mặt lộ ra nụ cười sán lặn Thực sự là quá thoải mái Vị lai vô lượng vương Phật thực là ngu Ông đầy hơi thi chuyển một tay Đã khiến cho người không chịu được Để xem ngươi làm sao mà thoát Lần này giết hai chủ thần Ban đầu có 69, hiện tại chỉ còn lại 67. Phải tiếp tục không ngừng cố gắng, giết càng nhiều chủ thần, gia tăng thực lực bản thân lên. Đến lúc đó, còn chuyện gì mà mình không giải quyết được chứ? Cho dù có, vậy giết thêm mấy tên chủ thần nữa là được. Lâm Phạm nhìn tình huống xung quanh, nơi đây còn đang trong phạm vi chủ thần. Nhìn thiên địa phương xa, nơi đó đang xảy ra tranh đấu kịch đẹp. Ở xa như thế mà vẫn có thể cảm nhận được khí tức ở nơi đó truyền lại. Khi tức này của vị lai vô lượng vương Phật Còn những khí còn lại kia Chắc là của mấy vị chủ thần Thật được vị lai vô lượng vương Phật đi mạnh Nhưng mà đối mặt với nhiều chủ thần E rằng cũng phải nhượng bộ Lui bình. vào lúc đó Lâm phàm nghĩ đến một chuyện Mẹ nó ta ngu ngốc vậy chứ Bọn họ đánh nhau Mình sao phải rời đi Không đút cho bóng tối lặng lẽ đâm lén chứ Lúc này Lâm phàm mới phản ứng Cơ hội tốt như vậy Cứ như vậy không công bỏ mất chẳng phải là hết sức đáng tiếc sao? Lâm Phạm thấy nơi đó vẫn còn tiếp tục chiến đấu, bây giờ hắn trở lại vẫn kịp. tuy làm vậy rất nguy hiểm, nhưng mà ông đây chính là ngưu nhân khiêu vũ trên mũi đào, mặc dù biết rất nguy hiểm, nhưng mà thu hoạch lại rất lớn. Lâm Phạm hơi suy nghĩ, quyết định trở lại. không quay lại sẽ là có lỗi với lương tập sau đó hắn nhanh chóng trở về, nhưng phải ổn định lại tất cả, tiến nhập trạng thái ẩn thân, che giấu hơi thở. Rồi trốn trong một vùng hư không. Vị lai vô lượng vương Phật đang bị một đám chủ thần này vây công. Thực lực của chủ thần này vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù nếu có một đối một thì cũng không phải là đối thủ của vị lai vô lượng vương Phật. Nhưng mà khi liên hợp thì cũng không phải bình thường. Coi như vương Phật cũng không thể chấn áp bọn họ. Hơn nữa, vương Phật cũng không dám hạ sát trương. Vì hắn có quan hệ hợp tác cùng chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục. Nếu như đánh nhau sống chết, chỉ sợ mọi kế hoạch của hắn sẽ tan thành mây khói Vị lai vô lượng vương Phật gào thét Các người làm gì vậy Các người bị tên thổ dân cái gạt rồi Tất cả những thứ này Đều do hắn làm ra Cho dù vị lai vô lượng vương Phật giải thích thế nào Đám chủ thần tự nhiên không tin Bọn họ tận mắt nhìn thấy đối phương Chém chết con dân bọn hắn Chả lẽ bắt bọn họ bị mù. Một trường giáng xuống Mấy vạn con dân ngã xuống Tuy những mầm bống con dân này Chỉ là run dế Nhưng mà những người đó cũng là con dân của họ Há là người mà vị lai vô lượng vương Phật có thể giết Sức mạnh của 5 vị chủ thần bộc phát Vị lai vô lượng vương Phật Dốc sức ngăn cản Trong lòng oán giận vạn phần Cực kỳ căm hận đâm phạm Tất cả những thứ này đều do tiểu tử kia gây ra Nếu như không phải hắn Chuyện như vậy Sao có thể xảy ra được Vô thượng thần thông Đại độ hóa Phật quang này Có thể độ hóa vạn vật Đây là môn thần thông hắn muốn lấy nhất Nhưng rất tiếc hắn không biết Vị lai vô lượng vương Phật Ta tận mắt thấy người giết con dân của ta Người còn muốn nguyện biện sao Các thần trù lạnh đùng lên tiếng Lâm Phạm đang trốn Ở một bên mừng rỡ Không sai hắn muốn là cái hiệu quả này Mò mò giết cái tên vị lai vô lượng vương Phật kia đi Ngao cò tranh nhau Ngư ông đắc lợi Ông đây trốn ở chỗ này nhìn trò hay Chỉ cần các người phân rõ thắng bại Chính là lúc ông đây xuất thủ Chỉ là chiến đấu giữa mấy người này Không quá kịch liệt, Các trù thần này cũng quá là si đa Màu triển khai đại tuyệt chiêu giết tin trọng kia đi chứ Chỉ cần triển khai tuyệt chiêu thì sẽ giết được hắn lúc này Vị lai vô lượng vương Phật thờ ra một tiếng À di đà Phật Chúng ta đã bị thằng thủ dân kia gạt rồi Những mầm bóng này đều bị hắn triển khai vô lượng tiên thuật khống chế Đã sớm không phải con dân ban đầu của các người Nếu không phải vậy Bản vương Phật làm sao để động thủ giết bọn họ chứ Lâm Phạm nhìn thấy tình huống trước mắt có chút an tĩnh Nội tâm ngừng lại Chuyện này có gì đó không đúng Những trù thần này cũng không thể bị con lửa chọc lừa gạt mới đúng chứ Hắn đã giết con dân các người Các người nhất định phải liền nhiều chất với hắn chứ Chỉ có như vậy Ta mới có cầu xuất thủ đâu Hiện tại kinh nghiệm bản thân hắn đã tăng lên diện rộng Nếu như tiếp tục cố gắng Thực lực hắn sẽ tăng thêm cường hãn Chờ đến trình độ đó Mình sẽ thoải mái ra ngoài Quả nhiên lúc này một thanh âm vàng lên Khiến lâm phàm thoải mái Vị lai vô lượng vương Phật Người đừng lừa gạt chúng ta Chúng ta tận mắt nhìn thấy Chả lẽ có thể là giả sao Đi chết đi Các chủ thần triển khai đại chiêu Thần được quần quận phóng lên trời Quả thực là kinh người Lực lượng 5 vị chủ thần giống như là dung hợp vào nhau Đánh về phía vị đai vô lượng vương vật Âm một tiếng Hư không nổ tung Hư không nghịch lưu càng cuồng bạo Quả thực rất đáng sợ Lâm phàm thế cảnh này Ở trong lòng mừng rỡ Lực lượng này quá mãnh điệt Không biết tình huống cụ thể như thế nào khi lâm phạm phóng tầm mắt nhìn lại năm vị chủ thần vẫn đang đánh nhau với vương phật giữa sóng phương đều bị tổn thương Tên chọc che ngực sau đó ngẩng đầu khóe miệng dì máu vào lúc này sắc mặt của năm vị chủ thần trắng bạch Tựa như cũng rất thê thảm lúc này không khí hiện trường cực kỳ ngột ngạt vị lai vô lượng vương phật nhìn năm người trước mặt mà bọn họ cũng chăm chăm nhìn hắn chuyện này thực sự là một hiểu lầm các người lại không tin bản vương hiện tại chúng ta đã bị thương nặng Nếu thằng thù dân đó mà biết được Hắn rất cười đến rụng răng mất Vị lai vô lượng vương phật nói Năm vị chủ thần cười lạnh Người không lừa được chúng ta đâu Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn có thể giả sao Lâm Phạm khẽ co mày nhìn tình huống trước mắt Cái này không khoa học nha Lực lượng vừa rồi không thể tạo thành thương thế lớn như vậy được Không được Vẫn nên chờ một chút nữa Phòng ngừa có vấn đề gì đó Lâm Phạm vẫn trốn không ra Lúc trước hắn đã bị hố một lần, hôm nay phải cẩn thận một chút mới được. Cái tên vị lai vô lượng vương Phật kia rất là bị ổi, hắn không dễ chết như vậy đâu. Mặc dù hắn vẫn hết sức phong đám, nhưng mà không phải người dễ dàng chịu chết, phải nắm chắc một ít mới dám hành động. Lúc này Lâm phàm bắt đầu cân nhắc, đợi lát nữa giết vị lai vô lượng vương Phật trước, hay là giết 5 vị chủ thần trước. Vấn đề này đáng để nghiên cứu một chút. Vị lai vô lượng vương Phật không đơn giản. Coi như bị thương Thì cũng tuyệt đối không phải là dễ dàng bẫy chết được Mà thực được 5 vị chủ thần này Cũng không mạnh bao nhiêu Hơn nữa với tình huống trước mắt Coi như bọn họ không bị thương Mình cũng chắc chắn giết được họ Ổn định Nhất định phải ổn định Tuy rằng hắn muốn giết vị lai vô lượng vương phật Nhưng mà sợ đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được Khi đó sẽ thiệt thòi lớn Hắn quyết định sẽ giết 5 vị chủ thần kia trước Còn vị lai vô lượng vương phật không cần vội Nếu như may mắn Có thể giết được đối phương Nếu như khí vận không tốt, vậy đợi lần sau giết hắn thì cũng không muộn. Dù sao lần này hắn đã kiếm bộn rồi. Thời khắc này Lâm Phàm vẫn còn ngồi đó, không có đi ra. Sáu người liều mạng với nhọc. Sáu chắc một, một chiêu tung trời, luồng sức mạnh vô tận bạo phát, hư không chấn động kịch liệt, dưới sức mạnh này, mọi thứ bị xoắn thành mảnh vỡ. Ầm một tiếng. Một lần nữa đối đầu, vị đại vô lượng vương vật không bị thương nhưng mà khi ánh sáng tiêu tan, Thường thế của năm vị chủ thần hơi nghiêm trọng hơn một chút. Lâm Phàm cảm thấy đến lúc ra tay rồi. Vù một tiếng, lúc này Lâm Phàm xuất hiện phía sau năm vị chủ thần, khi tức ngưng tụ đấm ra một quyền, chuẩn bị giết chết bọn họ. Vị lai vô lượng vương vật mỉm cười, đi ra rồi. Vù một tiếng, hư không chấn động. Vốn dĩ năm vị chủ thần đang bị thương rất nặng, nhưng mà đúng lúc này toàn bộ khôi phục. Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này thì lập tức ngưng lại. Bị bẫy mẹ nó rồi. Khi tức năm vị chủ thần này đã mạnh đến luôn trước rất nhiều. Thật giống như là có sống chuẩn bị vậy. Thổ dân! Người rốt cục đã đi ra rồi. 5 vị chủ thần nháy mắt xoay người. Từng đạo thần được bạo phát. Chó chết! Trong lòng Lâm Phạm bắn to. Tình huống này như là cung lên dây rồi. Thần vất vả mới xuất thủ Bất kể như thế nào, đều phải giết được một vị chủ thần mới được. Xuất! Pháp lực trong tay của Lâm Phạm phát ra Bay thẳng đến một chủ thần Chủ thần kia lập tức biến sắc Sau đó kinh ngạc thốt lên một tiếng Hạ muốn giết ta thế chủ Bản Vương Phật đã sớm biết ngươi sẽ ra Vì thế mới chờ ngươi Vô lượng Vương Phật mở miệng nói Nhài mắt xuất hiện sau lưng của Lâm Phạm Một trường đánh vào lưng hắn Lâm Phạm có thể không nhìn ra tấn công của đám chủ thần Nhưng mà tuyệt đối không thể bỏ qua vị lai vô lượng Vương Phật được Thực lực tên này không phải bình thường một trường hạ xuống có thể đánh mình trọng thương, một trường đánh về phía một vị chủ thần. sau đó một tay khác lấy cục xà phòng giả ném nói đến chỗ vương phật. <cười> người cho rằng ta muốn giết chủ thần, ta đây muốn dẫn người tới để người chết dưới xà phòng của ta. lâm Phàm cười đến. vị lai vô lượng vương phật thấy cục xà bông trắng sắc mặt hơi đổi. không biết xà phòng này lợi hại, mà tiểu tử kia vô cùng âm hiểm xảo trá. lần trước dùng đồ giả khả hắn một lần, còn lần này không biết là thật hay là giả nữa trong lòng hắn cũng nghi hoặc vạn phần nhưng mà khi nghe tiểu tử kia nói hắn công kích chủ thần để dẫn mình ra tay nhất thời kinh ngạc sau đó lui về sau hắn không muốn đánh cược hắn thấy tất cả những thứ này đều không đáng còn lại lực lượng của bốn chủ thần đánh vào người lâm phàm nhưng một trường lâm phàm vẫn như cũ đánh vào người vị chủ thần còn lại ầm một tiếng một tiếng kêu thảm thiết vang lên vị chủ thần bị lâm phàm đánh một trường trực tiếp trên năm xe bay sức bệnh vô tận rót vào trong đó hủy diệt thân thể đối phương dễ dàng thật đơn giản đinh chúc mừng ký chủ đã giết chết thiên không chủ thần đinh kinh nghiệm tăng cường một đòn của bốn vị chủ thần đánh bay lâm phàm khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào phun ra một ngụm máu tươi ngô đồng thần thụ lập tức thi triển sản sinh lực lượng sinh bệnh rót vào cơ thể hắn tu bổ thương thế khi cục xà phòng được ném ra làm vị lai vô lượng vương phật sợ muốn chết. Nhưng mà khi thấy nó là đồ giả, hắn càng tức giận hơn. Đáng ghét, đáng ghét, người lại gạt ta! Vương phật gào thét. Hắn không ngờ chính mình lại bị thằng tiểu tử này gạt tiếp. Lâm Phạm lơ lửng ở phương xa, trong lòng bắn tỏ. Còn mẹ nó, con lừa chọc này quả như là tính kế chính mình. Chẳng trách hắn lại tới nhanh như thế. Còn đám chúa thần lại đến đúng lúc vậy, bọn họ dẽ một vở kịch cho mình nhìn, quả thực là đáng chết mà. Lừa gạt ngươi làm sao? Ai bảo ngươi ngu? Lâm phả bắn. Chuyện âm hiểm như thế này, chỉ có con lừa trọng mới làm được. Không phải ai cũng có đẳng cấp làm ra chuyện đó được. Không những có âm hiểm xào trá, còn diễn kịch với năm tên chủ thần gạt mình. Mà mình cũng ngu thế mẹ. Thật sự là trúng kế của bọn họ, tự động đi ra chứ. Nếu không phải thân thể của mình cường hãn, và thực lực của năm tên chủ thần này không quá mạnh mẽ, sợ rằng phải bỏ xác ở đây rồi. Nhưng mà bây giờ cũng kiếm lời không ít nha. Làm thì được thêm một tên chủ thần, phía chủ thần lại mất đi một người, chỉ có 66 tiền. Hiện tại Lâm Phàm có ý muốn giết chết bốn tên chủ thần còn lại. Bốn vị chủ thần thấy thiên không chủ thần bị thổ dân kia giết chết, trong lòng ngưng lại, tràn đập lửa giận vô biên, sau đó ngẩng đầu nhìn vị Lai vô lượng vương Phật. Vì sao người không động thủ? Chẳng lẽ người thông đồng với hắn sao? Một khắc kia, vị Lai vô lượng vương Phật rõ ràng Có cơ hội giết chết tiểu tử này Nhưng mà hắn lại đột nhiên biến mất Lãng phí cơ hội duy nhất này Hiện tại vẫn còn đứng đó không động thủ Hoàn toàn khiến muốn vị chủ thần nổi giận Các ngươi đừng nói nữa Con lừa chọc này thực ra là đồng bọn của ta Hôm nay nói cho các ngươi biết Cũng không sao Bởi vì bốn người các ngươi đều sẽ phải chết Các ngươi còn không biết sao Thủy thần, quang minh thần đều là do ta giết Mà cái đồng lõa chính là vị lai vô lượng vương Phật <cười> Lâm Phàm cười lớn câm bục đừng nói bừa bãi vị lai vô lượng vương phật lạnh lùng nói lâm phàm xua tay Úi, Chớ có xuất sáng hôm nay bốn người này trốn không thoát được đâu người cũng chớ làm bộ vị lai vô lượng vương phật giận dữ hết đến người muốn chết sao cái miệng lâm phàm lộ ra tươi cười mình chậm rãi chém giết chắc để ngang tất cả chủ thần nguyệt ảnh đại lục nha khi đó ta đây trở thành công thần cứu vớt vô tận đại lục rồi Vị lai vô lượng vương Phật biết nếu hôm nay Không nói mọi chuyện rõ ràng Bốn vị chủ thần này sẽ bị tên tiểu tử kia gạt Hắn không biết đối phương đến cùng nó muốn làm gì Sao vẫn luôn nói xấu hắn với đám chủ thần Tuy lần một lần hai chưa thành công Nhưng nếu như đề án cứ tiếp tục như thế Chắc chắn sẽ có lần thành công Vậy kế hoạch của mình có thể bị rối loạn Vị lai vô lượng vương Phật nhìn bốn vị chủ thần Các người chớ tin lời của tên tiểu tử này Người đại nổi tiếng âm hiệp xảo trá, ở vô tận đại lục, hắn muốn các ngươi hiểu lầm bản vương Phật để hắn ngự ông đắc lợi. Các người không thể để hắn được như ý được. Bốn vị chủ thần nhìn vương Phật, bọn họ không phải là không tin hắn, chỉ là một ít chuyện đã xảy ra khiến bọn họ nghi ngờ. Đặc biệt là vừa rồi, cơ hội tốt như vậy mà vị lai vô lượng vương Phật đột nhiên nhượng bộ, để thổ dân này giết thiên không chủ thần. Bọn họ có tới 72 chủ thần, bây giờ đã có phải bị bỏ mình nếu như lại ngã xuống nữa, có thực ảnh hưởng đến cả nguyệt ảnh đại lục. vị lai vô lượng vương phật biết, nếu như không giải thích rõ, sợ là sẽ không được. sau đó mở miệng nói, các người phải chú ý, trên người tên kia có bảo bối khống chế được thần thức. quang minh chủ thần cường hãn như thế, nhưng ở trước mắt bảo bối này cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào, cũng may bảo bối này chỉ có thể khống chế được hai người. bốn vị chủ thần nghe nói như thế, trong lòng run lên, không ngờ thế gian đã có bảo bối bậc này. Mà lúc này, trong lòng lâm phàm bắt đầu chửi mẹ nó. Mắng. Các người có phải đồ ngốc không? Trong thiên địa này làm gì có bảo bối như vậy? Ta nói cho các người biết. Con lừa chọc này đang lừa các người đó. Hắn luôn muốn các người mau chóng đi đời. Chẳng lẽ các người không phát hiện ra sao? Chọc chọc, đừng có đùa bọn chúng nữa. Mau liên thủ giết bọn họ đi. Nói láo, ngưng cả móc phun người. Vị lai vô lượng vương Phật nổi giật. Tiểu tử này không cần mặt mũi nữa rồi sao? Mỗi một cường giả tiên vương cảnh cũng đều là hạng người đỉnh thiên đập địa nhưng cái này lại biết sử dụng ám chủng hơn nữa còn là ngày càng cao nữa mỗi một lần gặp mình là đâm chính mình một cái giống như là không để thể ly rán và đám chủ thần được trong lòng hắn sẽ không thoải mái vậy nhất là bây giờ hắn có thấy bốn vị chủ thần đang tỏ vẻ hoài nghi thật khiến cho hắn bất đắc dĩ một đám chủ thần không có đầu óc vị lai vô lượng vương phật hơi nhấc ngón tay bánh răng tương lai quấn quanh ở trên người Lần lượt đi ra Vị lại vô lượng vương Phật ta Hướng thường thiên xin thể Nếu như ta có cấu kết người này trước mắt này Sẽ rơi vào vô tận luân hồi Mãi mãi không được siêu sinh Âm một tiếng Lúc này thiên địa nổ vang Ở trên bánh răng tương lai Vạn đạo Phật quang phóng lên trời Thẳng vào mây xanh Từ nơi sâu xa có một cỗ ý chí dáng lầm Lời thề này hắn hướng về hỗn độn tri chủ. Vị lại vô lượng vương Phật không ngờ Mình đã bị lâm phàm Bước đến mức độ phải phát sinh lời thề Chuyện này là một loại xỉ nhục Hắn thân là vương Phật Tự nhiên đã có sự kiêu ngạo của mình Nhưng bây giờ hết cách rồi Tiểu từ này bẫy mình đến nhiệt Không thể để hắn thực hiện ý đồ đó Lâm Phạm cũng sợ ngây người như một màn trước mắt Hắn không ngờ tên trọc chơi lớn như vậy Trực tiếp phát lời thề Cái này coi như là một chút bất đắc dĩ Vị lại vô lượng vương Phật nhìn bốn vị chủ thần Như vậy đã được chưa Bốn vị chủ thần thích tình huống này Hơi gật đầu, lúc này bọn họ mới tin Vương Phật, sau đó đưa ánh mắt nhìn qua Lâm Phạm. Không nghĩ tới tên thổ dân này lại âm hiểm quá thể Nếu không phải Vương Phật Huỳnh xin thề với Thượng Thiên, thì sợ rằng chúng ta đều bị hắn gạt rồi. Hiện tại chúng ta điên thủ giết hắn đi. Giết! Trong lòng Lâm phàm bắt đầu suy tư, nhìn tình huống trước mắt. Thực lực vị lai vô lượng Vương Phật rất mạnh. Nếu như dựa vào bản lãnh thực sự, tuyệt đối không giết được hắn nhưng mà vị lai vô lượng vương phật muốn giết mình cũng không phải là chuyện không thể thôi đành chịu khổ một chút coi như là không giết vị lai vô lượng vương phật cũng phải giết bốn vị chủ thần kia thâm uyên chủ thần bạo vũ chủ thần khế ước chủ thần hư không chủ thần bốn vị chủ thần đều là chủ thần huyền diệu năng lực bá đạo nhưng đối với lâm phàm độ khó bọn họ không quá lớn vị lai vô lượng vương phật nhìn lâm phàm tiểu tử hôm nay người không chạy thoát được đâu Lâm Phạm cười nói Tại sao phải chạy Ta mới không gặp ba ngày Lại khiến ta nhìn ngươi bởi cặp mắt khác xưa Người cho rằng ta vẫn như trước sao Đối mặt với người không có sức đánh trả Vị lai vô lượng vương phật, Người suy nghĩ quá nhiều rồi Xem ta một chấp năm đề Vù một tiếng Nói xong bóng người Lâm Phạm khẽ động Hai tay chậm lại ngưng tụ pháp lực Lực lượng vô tận chấn động thiên địa Thầm uyên chắc chạy Ông đây sẽ giết người trước Thâm Nguyên Chủ Thần gật đầu, mắt hơi sưng động, bàn tay vung lên, hư không bị xé rách. Từng đạo vực sâu hư không xuất hiện, hấp lực cường đại, lôi xé lâm phàm. Thổ dân năm người bọn ta chấp một mình ngươi, xem ngươi làm sao giết được ta? Quả thực tự dứt đến nhục. Thâm Nguyên Chủ Thần giết gào, một chiêu tung ra, thiên địa hoàn toàn u ám, như lâm vào trong vực sâu vô tận. Bạo Vũ Chủ Thần hít sâu một hơi, một bạo vũ đột nhiên bộc phát. Mặc dù không lớn, nhưng mà sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng. Cỗ sức mạnh hủy diệt phá hủy thiên địa. Hiện tại Lâm Phàm lấy một địch năm, áp lực vẫn rất lớn, đặc biệt là vị Lai vô lượng vương Phật hiện tại vẫn chưa động thủ, nhưng mà hắn nhất định phải cảnh giác con lừa chọn này, bởi vì không biết đối phương khi nào sẽ ra tay. Hơn nữa hắn biết, nếu như vị Lai vô lượng vương Phật động thủ, sẽ rất khủng khiếp. Một cơn gió cường đại kéo tới, Lâm Phàm hơi nhướng mày, thân thể nhích sang một bên xoay người đấm ra một quyền, lực lượng tận tế bộc phát mãnh liệt đánh vào bạo vũ. ầm một tiếng, bạo vũ đồng đưa không ngừng sau đó tàn giả. Nhưng sức mạnh của bạo vũ chủ thần sức mạnh cũng không chỉ có như thế. Một kình lực lan truyền từ hư không, thổi phù một tiếng, sượt qua mặt lâm phàm. Một vết máu lớn xuất hiện, lâm phàm sợ vết thương, sau đó phục hồi như cũ. Không ngờ phòng bằng sắc bén như vậy. Thực lực lâm phàm hiện tại rất mạnh. Nhưng phong bang của bạo vũ trù thần Lại không thể không cảnh giác Mặc dù không tạo thành bao nhiêu thương tổn với hắn Nhưng mà nếu tên này Ở một bên đánh đến Sẽ rất khó giải quyết Bạo vũ chủ thần cười lạnh một tiếng Không cắt được đầu người xuống Có như vận khí người tốt Lâm phàm hít sâu một hơi Nhìn bạo vũ chủ thần Trong mắt đế lên tình quang Tốt Nếu như đã như vậy Vậy trước tiên Khơi ước chủ thần khinh thường nói Thổ dần có chúng ta ở đây người cho rằng mình có thể thành công Lâm Phàm liếc sang mấy người sau đó bay thẳng đến chỗ Bảo Vũ Chủ Thần một trường rỗi già đánh về phía đối phương Bảo Vũ Chủ Thần quát lớn không biết tự lượng sức mình âm một tiếng một lốc xoáy lớn xuất hiện phong mang cường đại trực rời hư không bao phủ Bảo Vũ Chủ Thần thổ dân người muốn giết bản thần vậy xem ngươi có bản lĩnh hay không cái miệng lâm phàm lộ ra nụ cười khinh thường, cánh tay xuyên vào lốc xoáy. vị lai vô lượng vương phật thấy một màn trước mắt lập tức ngưng lại, lớn tiếng nhắc nhở: cẩn thận, đừng cứng đối cứng với hắn! bạo vũ chủ thần cười lớn. vương phật huynh không cần lo lắng, lực lượng của bản thần há là thứ hắn có thể phá. bảo phòng chi lực này ngay cả thiên địa đều có thể cản bước, hỗn hợp thân thể máu thịt của hắn. thần sắc của lâm phàm cứng lại, lộ ra khí tức hùng hãn sẽ rách cả thiên địa sau, nó phét quá đấy, nứt cho ta. ầm một tiếng, lâm phàm đưa tay vào cơn lốc, bão phong chi lực muốn cắt đứt tay quán phốc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, thân thể đã đạt đến tiên vương cảnh nhưng vẫn bị thương tổn bên trong phong mang này. ha <cười> thế nào, chẳng mấy chốc cánh tay của ngươi sẽ biến mất. bạo vũ chủ thần cuồng tiếu toàn thân được cơn đốc bao phủ, hắn không ý kỵ tí nào, bởi hắn biết lực lượng bản thân là vô địch, mà tiểu tử này muốn bằng vật thân thể máu thịt ngạnh kháng với sức mạnh của mình mơ học mơ bộng hão huyền. vị lai vô lượng vương phật nhìn mọi chuyện xảy ra, sau đó nói với ba vị chủ thần còn lại ra tay. khí tức thâm uyên chủ thần, khí ước chủ thần, hư không chủ thần trận bộc phát. từng đạo sức mạnh bén nhọn nhuộm đẫm thiên địa đánh thẳng vào sau lưng của lâm phàm. lâm phàm giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, trần áp bạo vũ chủ thần. Nhưng mà lúc này hắn cảm giác nguy cơ Phía sau lưng Bốn nguồn sức mạnh đang tập trung về phía hắn Nếu như bị đánh trúng Sợ lại sẽ phần toái hơn Ngay lúc này khi tức Lâm Phạm biến đổi Thiên địa Trần Kinh được thi triển phiêu đẳng bài giờ Từng dòng văn tự màu vàng Phát ra tia sáng trói mắt Trước giờ Lâm phàm vẫn không sử dụng được thiên địa Trần Kinh Nhưng mà giờ thường được bản thân hắn Đã đạt tích tiên vương cảnh Pháp lực đủ để chống đỡ những ký tự này rồi Sắc mặt của vị lai vô lượng vương Phật hơi đổi Nhìn những văn tự này mà ba vị chủ thần còn lại không thể để trúng trong lòng Sức mạnh giống như là dòng lũ không ngừng đánh vào Khen một tiếng Âm thanh kim loại vàng lên Sức mạnh của ba vị trù thần Cùng với vị lai vô lượng vương Phật Đánh vào thiên địa trên kênh cự giết quấn quanh vị lai vô lượng vương Phật Từng đạo từng đạo Sát ý mạnh mẽ trùng kết hắn Vị lai vô lượng vương Phật giận dữ hết lớn Đáng ghét Người cho rằng chỉ bằng những thứ này Có thể chống lại bản vương Phật sao? Lúc này Lâm phàm không có tinh lực để ý tới hắn. Một đoàn pháp lực tràn vào thiên địa chân kinh. Mấy chục ký tự Cố gắng ngăn vị lai vô lượng vương Phật lại. Lâm Phạm nhìn chằm chằm bảo vũ. Chủ thần. Hôm nay ngươi phải chết. Bảo vũ chủ thần liên tục cười lạnh. Không thèm để ý Lâm phàm trong mắt. Thổ dân. Muốn giết bản chủ thần sao? Phải chăm cánh tay của ngươi trước đã. Bên trong cơn lốc cánh tay lâm phàm xuất hiện càng nhiều vết thương, ngay cả huyết nhục cũng bắt độ lật lên, mà kinh nghiệm thân thể hắn cũng không ngừng tăng lên. nhưng lúc này lâm phàm không có tâm tình chú ý đến vấn đề này, giờ hắn chỉ toàn tâm toàn ý muốn giết bạo vũ chủ thần. lâm phàm chợt quát lớn, ngô đồng thần thụ trào ra được lượng sinh mệnh cường hãn, bạo vũ chủ thần, người cho rằng chỉ bằng những thứ này là có thể càn được lão từ sao? lúc này cánh tay có vết thương chồng chất của lâm phàm. Đột nhiên khôi phục lại như cũ Cần lúc bén nhọn xé nát cánh tay Mỗi khi vết thương xuất hiện Lực lượng sinh bệnh sẽ nhanh chóng tu bổ. Cho nên hiện tại Ngay cả một chút thường thế cũng không có Lúc này Vị lai vô lượng vương Phật Đang bị thiên địa chân kinh quấn quanh Nhờ vào pháp lực cường hãn Chống đỡ Từng văn tự bị trần áp Nhưng mà sau đó lại xuất hiện một chữ khác đánh tới Vị lai vô lượng vương Phật lo lắng nói Bạo vũ trụ thần Màu tránh giả Vì không cản được tiểu tử này. Muộn rồi. Lâm Phàm cuồng giống, bàn tay chấn động, vô số tiên thuần được xuất ra, trực tiếp xuyên qua cửa nộc kia. bảo Vũ chủ thần kinh sợ, thấy cảnh này, hắn phát hiện sức mạnh của tên thổ dân này lại đột nhiên được tăng cường. Ngay khi nghe vị Lai vô lượng vương Phật cảnh báo, hắn muốn nhanh chóng lui lại, nhưng mà tất cả đều đã muộn. Âm một tiếng. Thời khắc này vị Lai vô lượng vương Phật quát to, ra tay chấn áp thiên địa xung quanh. Sau đó vương Phật Sau đó Phật Quang nói lên Chân áp luôn những ký tự đang vây quanh Ba vị chủ thần Sau đó lại lùng nói Giết tiểu tử này nhanh Sức mạnh lâm phàm tăng mạnh Trực tiếp xuyên thấu cơn lốc Đặt tay lên đầu bạo vũ chủ thần Đáng ghét Bạo vũ chủ thần biến sắc Hắn không ngờ đối phương định cường hãn như vậy Có thể xuyên qua bạo phong Chi lực của mình Bạo vũ chủ thần quát lớn Lực lượng thần hạch ở trong cơ thể bạo phát Một cơn lốc cường đại lớn hơn xuất hiện từ đỉnh đầu quán. Lúc này, có muốn phản kháng quả thực đáng chết. Lâm Phạm không thèm để ý đến ba vị chủ thần và vị lai vô lượng vương phật. Một đạo sức mạnh cường hãn từ trong lòng bàn tay hắn được xuất ra, trần áp lực lượng thần hạch của bạo vũ chủ thần. Nằm ngón tay Lâm Phạm biến thành chảo, bắt lấy bạo vũ chủ thần. Sau đó, hơi sùng sức bạo vũ chủ thần, người có thể chết rồi. Lâm Phạm cười lớn, nhưng mà lúc này sức mạnh của ba vị chủ thần và vị lai vô lượng vương Phật đã đánh tới. Thổ dân, người dám! ầm một tiếng, Lâm Phạm không chút do dự, Nằm ngón tay hơi động, bóp nát đầu của bạo vũ chủ thần, đồng thời nghiền nát thần hải quán. Chủ thần cũng là cường giả tiên vương cảnh, bóp nát đầu căn bản không chết được đối phương, chỉ khi phá hủy thần hải của chủ thần mới chân chính giết được. ầm một tiếng, bốn sức mạnh đánh vào trong cơ thể của Lâm Phạm, Lâm Phạm run rẩy bốn loại sức mạnh đánh vào cơ thể khiến thân hình quán đùng đầy hắn cố gắng kéo giãn khoảng cách với bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi hư không chủ thần nhìn bạo vũ chủ thần giận dữ hết lên thổ dân người muốn chết sau lưng lâm phàm nát không thể tả nổi bốn đạo sức mạnh kia đang không ngừng phá hư thân thể quán đinh phát hiện bốn cỗ lực lượng phá hoại trong cơ thể trực tiếp chấn áp sau khi âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên bốn nguồn sức mạnh này nhanh chóng bị chân áp xuống lâm phàm cười thầm trong lòng lòi máu tươi trên khóe miệng sau đó ngẩng đầu làm sao lão tử giết bạo vũ trụ thần đấy các ngươi làm gì ta cắn ta chắc tiếp theo sẽ là ba tên chủ thần các ngươi cuối cùng sẽ là đến vị lai vô lượng vương phật người người cho rằng người có cơ hội này sao khế ước chủ thần lạnh lùng hỏi lâm phàm cười nhạt lực lượng sinh mệnh bạo phát bắt đầu tu bổ thương thế Không thử một lần thì sao mà biết Vị lai vô lượng vương Phật như mày Hắn không ý tên tiểu tử này trước mắt Lại khó chơi như vậy Thực lực hắn cường đại hơn trước đây rất nhiều Các vị Lát nữa chúng ta nhất định phải hợp với nhau Lần này không thể để tiểu tử cái chạy trốn Bằng không đại họa ngập đầu Vị lai vô lượng vương Phật đề nghị khế ức chủ thần nhìn Lâm phàm hung ác nói Hôm nay Người đây phải chết Lâm phàm bè bè ngón tay Thân thể hơi động Khi thức cơ thể bắt đầu bạo phát Đốt. Hôm nay thử một lần xem ta có thể giết hết các ngươi hay không. Lần này Lâm Phàm cũng không muốn chạy trốn, nếu đã muốn chơi thì chơi tới bến nào. Vị lai vô lượng vương phật không nghĩ tới tiểu từ này lại ác như vậy, quả thực là vượt quá sự tưởng tượng quán. Trước đây hắn muốn giết hắn rất dễ dàng, nhưng mà thật không ngờ hiện giờ hắn đã phát triển đến trình độ này, giữ sự vây công của năm người bọn họ lại đủ sức giết được bạo vũ chủ thần. Quả thực rất kinh khủng. Mà lúc này trên ý lâm phạm đang dưng lên. Hắn nhìn ba vị trù thần và vị lai vô lượng vương Phật quát. Các người không có biện pháp gì đâu. Kết cục của tất cả các người sẽ giống như bạo vũ trù thần. Bị lão tử bóp nát. Hắn rất xem trọng tình huống trước mắt. Muốn giết ba tên chủ thần cũng không phải là không thể. Tuy có thể xuất hiện một vài vết thương nhỏ. Nhưng mà vẫn nằm trong sự chịu đựng quán. Tên vị lai vô lượng vương Phật rất âm hiểm. Chỉ sợ hắn sẽ không để mình rẻ dàng giết ba vị chủ thần, nhưng mà nếu hắn muốn ngăn trở mình, thì cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không. Hư không chủ thần, khê ước chủ thần, thâm uyên chủ thần, ba người đứng trong hư không, khóe mắt lóe lên tình quang. Thù hận của bọn họ hiện giờ đã ngất trời, không ngờ hắn dám giết bạo vũ chủ thần. Nếu không giết được tên thù dân này, họ thực sự không cam lòng. Đặc biệt đối phương còn muốn giết bọn họ nữa, quả thực là mơ mộng hão huyền. Vừa rồi bạo vũ chủ thần sơ suất mới để cho hắn nắm được cơ hội Nhưng mà bây giờ Bọn họ không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoài Khi bốn người liên thủ Tên này chỉ còn một con đường chết Vị lai vô lượng vương phật Chúng ta liên thủ Bất luận như thế nào thì cũng phải giết chết hắn Khê ước chủ thần quát Được Hiện tại vị lai vô lượng vương phật Rất cảnh giác cục xà bông thần bí của tiểu tử kia Chỉ cần chú ý đến nó Và không đến gần Chắc sẽ không có bất cứ chuyện gì vút một tiếng bốn đạo khí tức phóng lên trời xuyên thẳng vào trong mây xanh con người của hư không chủ thần từ từ phát sinh biến hóa thay đổi thành hư không trong mắt kia tựa như là có một mảnh vũ trụ vô tận nắm giữ thiên địa thỉnh thoảng còn bùng nổ khí tức làm cho người ta sợ hãi thổ dần người đã hoàn toàn chọc giận chúng ta giờ chết của ngươi đã điểm rồi hai tay hư không chủ thần nhấc lên hư không chấn động từng đạo khí tức huyền diệu từ sau lưng hắn bộc phát, một hố đen giống như là thôn thiên mãn thú, cắn nút thiên địa, dần dần xuất hiện trong đó chứa đầy sức mạnh hủy diệt. trong khi đó, hai cánh tay khế ước chủ thần dơ cao, từng cái khế, khế ước vụ văn thần bí phiêu động. trong những bùa chú này ẩn chứa sức mạnh thần bí. theo lưng phạm sức mạnh này không phải là mạnh nhất, nhưng pháp lực của những chủ thần đều cực kỳ huyền diệu, rất khác biệt so với những thần thông tiên thuật của vô tận đại đục. Hắn nhất định phải cẩn thận từng tí một. Thâm Uyên Chủ Thần là chủ thần cường đại nhất trong ba người, lực lượng vực sâu kia như là tà ác nhất thế gian. Từng luồng sóng màu đen Che ngập bầu trời, trong đó dựng dục ra sinh vật khủng bố nhất vực sâu, khí tức tỏa ra hủy thiên diệt địa. Vị lại vô lượng vương Phật cũng chưa xuất thủ, nhưng mà bánh răng thời gian quấn quanh trên người lại tàn phát ra Phật quang lấp lánh. Đối mặt với bốn vị cường giả Lâm Phạm hít sâu một hơi Mở toàn bộ lực lượng Lực lượng nguyên tuyển giống như là núi lửa phun trào Thân thể hắn lưu truyền Thành từng đạo ánh sáng linh động Xuất Lâm Phạm quát lớn Một đoàn khí thức bản thân lấy làm trung tâm Sau đó khuếch tán ra Từng gợn sóng chấn động thiên địa Hắn ngẩng đầu Đôi mắt tràn ngập trên ý nhìn tràm tràm bốn vị cường giả trước mặt Tốt Khế ước chủ thần Người lão tử giết tiếp theo chính là người Người chạy không thoát đâu lâm phạm bá đạo mở miệng trận chiến này sẽ là một đại hồi ác chiến rất mãnh liệt khế ước chủ thần nhìn lâm Phàm nhất thời cười lạnh mơ đi cưng ầm một tiếng lúc này lâm Phàm hơi động thân thể phá mở hư không bay thẳng đến khế ước chủ thần năm ngón tay tạo thành kiếm chém ra kiếm ý cường đại khế ước chủ thần ta xem người có năng lực gì xẹt một tiếng kiếm ý cắt rời hư không đi đến trước mặt khế ước chủ thần cảm nhận được sức mạnh vô tận Của đòn tấn công này khi ức chủ thần không chút do dự Mở bàn tay Phù văn thần bí bộc phát Va chạm trực tiếp vào kim mỹ cường hãn trước mặt Hư không thiết cát Xoẹt một tiếng Một ánh hào quang từ trên bàn tay Hư không chủ thần bạo phát Bay thẳng đến lâm phạm Hư, hư không thiết cát có năng lực gì Lão tử mạnh mẽ phá nát nó cho người xem Ánh hào quang Đánh vào người của lâm phàm Bạo phát cho từng tiếng âm thanh Như là kim loại va chạm Thậm chí trong đó còn có ánh lửa phốc một tiếng cánh tay bị hư không thiết cát chấm bở một chút nhưng mà cũng có một chút thôi trong nhà mắt đã được chữa trị không có một chút việt tích lâm phàm khinh thường quẹt miệng thứ đồ gì đây còn một chút tổn thương cũng không có hư không chủ thần thán phục thân thể thổ rất này thật mạnh bảo phòng chi lực của bạo vũ chủ thần không có tác dụng hiện tại ngay cả hư không thiết cát của ta cũng không thể chấm gãy được cánh tay quấn Điều này thật thật kinh khủng Thâm nguyên chủ thần không nói gì Một trường đánh giá Lực lượng vực sâu sau lưng giống như là làn sóng quận quận mà tới Bên trong lực lượng này Từng đầu ma vật hung hãn Giữ tận gào thét Những ma vật này không phải là sinh vật trên mặt đất Bọn chúng tràn đầy lực lượng vực sâu Sức mạnh bành trướng khiến cho người ta sợ hãi Vị lai vô lượng vương vật Vẫn một mực chờ đợi cơ hội Tốc độ tiểu từ này rất nhanh Thân thể cũng rất mạnh Đặc biệt là thiên địa chân kinh kìa. Là thứ mà hắn muốn có Nhưng vì nó là thần thông của Tân Phong Thiên Quân Cho nên hắn vẫn chưa chiếm được Có điều vị lai vô lượng vương Phật không thể nào hiểu được Rốt cuộc tiểu tử này làm sao biết sử dụng môn thần thông đó chứ Hắn có quan hệ gì với Tân Phong Thiên Quân Chả đáng chiếm được đạo thống của Thiên Quân hay sao Chuyện này rất có thể lắm Chỉ có thể như thế mới lý giải được vì sao tên này có được thiên địa chân kịch Hoặc tiểu tử này do Tân Phong Thiên Quân chuyển thế Nhưng mà theo hắn nghĩ Chuyện này không thể xảy ra Bởi vì khi đó Tân Phong Thiên Quân sớm đã sớm chết rồi Có một chút khí tức cũng không còn Mà lực lượng Thiên Quân bản nguyên Đã tiêu tàn Không thể chuyển thế trùng tu được Mặc dù hắn không ưa Tân Phong Thiên Quân Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận Tân Phong Thiên Quân Chính là cường giả tuyệt thế chân chính Quang minh nỗi lạc Sao giống cái thằng tiểu tử hiện hạ vô sỉ này Chỉ biết sử dụng bảo bối kia Quả thực là không thể tưởng tượng nổi Mà mấy bảo bối này Người bình thường không thể luyện chế được Bởi vậy Vị lai vô lượng vương Phật Sớm loại bỏ chuyện Lâm phàm Là chuyển thế của Tân Phong Thiên Quân Lúc này Lâm phàm nhìn mọi người Khóe miệng lộ ra tươi cười. cười Các người cùng nhau xuất thủ đi Ta chỉ cần 3 giây sẽ giết được khế ức chủ thần Các người có tin không Xem ra Không tin rồi Tốt lắm Lão Tử để các ngươi mở rộng tầm mắt một chút Cho dù là các ngươi đều ở đây Thì cũng không thể nào ngăn cản Lão Tử được Lúc này Lâm Phạm Bay thẳng đến chỗ của khí ước chủ thần À mình nhìn tập này đây nha mọi người Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào